Ánh mặt trời trong sáng như thiên sứ cánh chim, xuyên qua sợi bông rách nát tuyết trắng tầng mây, bay múa quang cánh, từ thiên đoan một gốc cây thật lớn tím cây hoa anh đào hạ lậu hạ, diệu sáng khắp thiên địa, đại địa quang ảnh mê ly, không khí ngày mờ mịt nhàn nhạt, nhạt mùi hoa, thủy hà bốc hơi, phượng điểu tường vũ, giống như tiên cảnh, minh khắc cổ xưa phù lệ trên quảng trường, từng cây thông thiên cột đã đều là lấy chân quý lam tinh thạch xây dựng mà thành, điêu long họa. Phượng Đô án, nhìn qua sinh động như thật, trương hiện ra thiên hạ thành quần cuộn nội tình. Chúc mừng các vị tiến vào cuối cùng một quan, này một quan tỷ thí đề mục rất đơn giản, chính là trị bệnh cứu người. Nạp Lan Phong ngâm hơi hơi gật đầu, hướng tới mọi người chào hỏi, làm đại gia thụ sủng nhược kinh. Có thể nhìn thấy thánh ý là ta chờ vinh hạnh. Mọi người đều đi lên đài cao, trong đó một ít lão giả nhìn đến tiêu giao thánh y Nạp Lan Phong ngâm Lộ ra kính sợ chi Sắc Y thuật chi đạo Đạt giả vi sư Nếu là đến lúc đó chúng ta vô duyên thấy dược thần đại nhân một mặt Hy vọng thánh y có thể chỉ giáo một vài Đúng vậy Thánh y nhất định phải không tiếc chỉ giáo A Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. thiếu âm nhìn đến mọi người đối nạp lang phong ngâm thái độ Liền biết hắn ở y giới địa vị có bao nhiêu cao Như thế càng có thể biết sư phó của hắn dược thần khẳng định càng thêm lợi hại Nếu không cũng gánh không dậy nổi thần tự, dân gian truyền lưu thần y bất. Quá là tôn sưng thôi, chân chính có thể sử dụng dược như thần người cũng không nhiều. Đem bệnh hoạn nâng đi lên. Nạp lan phong ngâm phất phất tay, liền có người thật cẩn thận mà đem bệnh hoạn nâng đi lên. Cái thứ nhất bị nâng đi lên chính là một người trung niên nam tử, nhìn qua thực bình thường, cũng không khác thường. Mọi người nhất nhất tiến lên bắt mạch, vọ, văn, vấn, thiết. Hiểu biết nói trung niên nam tử bệnh tình phi thường cổ quái, chỉ cần đứng lên, liền sẽ mắt. Hoai miệng nghiêng cả người run dày ngất qua đi, nhưng nằm ở nơi đó liền bình yên vô sự, cùng người bình thường vô nhị. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy ca bệnh, một đám đều lộ ra trầm tư chi sắc. Hắn là từ cái gì thời điểm bắt đầu hoạn thượng cái này bệnh? Mạch Linh Hiên mở miệng hỏi, hiểu biết bị bệnh thời gian, cũng là chữa bệnh khai căn mấu chốt. Đã có đã nhiều năm, vẫn luôn là bộ dáng này, chúng ta biến tìm danh ý cũng không có người có biện. Phát, cùng đi ở một bên phụ nhân mở miệng nói, trên mặt lộ ra đau thương chi sắc. Kia hắn lần đầu tiên phát bệnh trước, đã xảy ra cái gì sự tình? Nguyệt thượng uyên thanh tiếng nói không nhanh không chậm mà rơi xuống, quả nhiên là vân đạm phong khinh. Ngày ấy phu quân hắn vô ý từ chỗ cao nga xuống, lúc sau liền thành bộ dáng này. Phụ nhân lau chùi một chút khóe mắt nước mắt, nói ra lúc trước phu quân nếu không phải cho nàng trích hoa, cũng sẽ không bị độc máng truy đến. Nga xuống núi cốc, ngoại thương tuy rằng khôi phục, nhưng lại chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở trên giường. Nghe xong phụ nhân giảng thuật, những người khác cũng từng người hỏi vấn đề, rồi mới bắt đầu viết phương thuốc. Hai mươi mấy người dược tháp dược đồng, chuẩn bị tốt dược lò, đi theo ở bọn họ sau lưng. Nơi này có phi thường đầy đủ hết dược liệu, Có thể cho bọn họ lập tức khai căn sắc thuốc. Dược có hiệu quả hay không, còn phải dùng qua mới có thể biết. Mọi người thực mau liền. Khai hảo phương thuốc, sợ chậm với người khác. Lúc này đây sở hữu phương thuốc đều giao cho nạp lan phong ngâm trên tay. Hắn tự mình xem qua, bảo đảm vạn vô nhất thất. Mọi người tâm đều nhắc lên, khẩn trương nhìn nạp lan phong ngâm trong tay chu sa bút. Cho dù là khí thế kiêu ngạo nam cung thượng, Giờ phút này cũng là nín thở chăm chú nhìn qua đi. Lúc này đây cơ hội, đối với mỗi một cái y giả mà nói đều rất quan trọng. Bọn họ Nam Cung gia tộc này đây độc thuật nổi danh, y. Thuật vẫn luôn là nhược hạ, bọn họ tộc nhân hy vọng có thể đưa Nam Cung thượng tiến dược tháp học tập. Sau này bọn họ Nam Cung tộc liền nhiều một loại ngạo thế chi thuật, y đọc xong tuyệt, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Một chương trương phương thuốc bị nạp lan phong ngâm hoa thượng sai lầm ký hiệu Xem đến đại gia lo lắng đề phòng Nạp lan phong ngâm mày vẫn luôn hơi hơi nhíu lại Biểu tình nhìn qua phá lệ nghiêm túc Làm tất cả mọi người không dám nói lời Nào, sợ quấy rầy đến hắn Thiểu âm khí định nếu nhàn mà ngồi ở một bên Ánh mắt xa xa lạc hướng về phía thánh anh điện phương hướng Biểu tình có chút hoảng hốt Tím hoàng, nhất định phải chờ ta Nàng nắm chặt tay ngọc, trên mặt có một mặt kiên nghị chi sắc, rõ ràng là một cái nhu nhược đến cực điểm nữ tử, nội tâm lại so với nam tử đều phải kiên cường. Mạch Linh Hiên Dư Quang nhìn thiểu âm liếc mắt một cái, minh bạch nàng như vậy nỗ lực là vì cái gì? Đại ca thật sự thực, hạnh phúc, cũng phi thường may mắn, gặp như thế một cái hảo cô nương. Nàng không mừng cùng người tranh chấp, tựa như không cốc u lan, một mình hương thơm, thản nhiên tự tại. Nhưng mà, ở phong xương kiếm vũ đã đến thời điểm, nàng như cũ thẳng thắn thân ảnh, bất khuất, nở rộ ra đẹp nhất cánh hoa, nàng không cuồng vọng, cũng không nôn nóng, dường như thiên sơn phía trên tinh oánh dịch thấu giao chỉ thủy, lặng lặng mà ngóng nhìn nhân thế gian, độc thủ thuộc về nàng kia một phần. Tốt đẹp, đại ca giống như là một tòa băng sân, đem nàng bảo hộ ở trong núi, cho dù là tan xương nát thịt, cũng không dung nàng đã chịu một tia thương tổn. Hắn nội tâm ấm áp, chỉ cho trong lòng kia một uông không rảnh giao trì thủy. Di, nạp lan phong ngâm trong tay nắm một chương phương thuốc, gợn sóng bất kinh khuôn mặt thượng lộ ra một tia kinh diễm chi sắc. Hảo, hảo. Hắn liền nói hai tiếng hảo tự, hấp dẫn mọi người chú ý. Mọi người đều hy vọng kia chương bị khen ngợi. Phương thuốc là chính mình viết, đáng tiếc mắt sắc người thoáng nhìn, liền thấy được kia phương thuốc thượng ấn bảy bảy hảo ta nhìn đến đó là bảy bảy hào phương thuốc rốt cuộc là người phương nào có thể được đến thánh y như thế khen ngợi đâu như thế nào không phải ta đâu chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. nghe được bọn họ thấp giọng nghị luận thanh mạch linh hiên cũng rất tò mò rốt cuộc bảy bảy hào là ai mỗi người bảng số đều không giống nhau hơn nữa đều không có công bố ra tới cho nên tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm lẫn nhau dãy số chỉ có thể đoán mò điên nha đầu Ngươi là mấy hào, Nguyệt Thượng Nguyên Thanh đi đến Thiều Âm bên người, vẻ mặt hứng thú hỏi, không nói cho ngươi. Thiều Âm liếc mắt nhìn hắn, xem hắn một bộ định liệu trước bộ dáng, tựa hồ đối lần này tỉ thí rất có tin tưởng. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh người này, nàng nhìn không thấu, bối cảnh thần bí đến cực điểm, lại là hành tung bất định, nhưng nàng cũng không nghĩ nhìn thấu mỗi người, quân tử. Chi giao đạm như nước, bọn họ hai người cũng coi như là như thế. Nghe nói ngươi trở về thân cận Như thế nào Nhìn chúng nhà ai tiểu thư khuê các Thiểu âm mở miệng treo chọc một câu Hiện giờ toàn trường đều ở thấp giọng nghị luật Cho nên bọn họ nói chuyện Cũng không có vẻ đột ngột Miễn bản này một vụ Ta này không phải riêng chạy rượt tháp Tới trốn một tranh gió đầu sao Ta mẫu thân quá độc ác Nơi nào là thân cận Quả thực muốn đem ta hướng hố lửa đầy a. Nguyệt Thượng uyên thanh kháng cự nói Vẻ mặt vô ngữ Ngươi trong lòng có người đi, nếu không như thế nào chướng mắt linh giới mười đại mỹ nhân. Mạch Linh Hiên cũng ngồi lại đây, nghe được Nguyệt Thượng Nguyên Thanh oán giận, thanh phong tiếng nói phiêu lại đây. Tiểu Linh tử, ngươi nào chỉ mắt nhìn đến bản công tử trong lòng có người. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh không được tự nhiên nói, mấy năm nay hắn đều không có đối cái nào nữ tử động tâm, hắn đối những cái đó nữ tử đều là có mắt. Không trọng, vẫn chưa từng đi tìm hiểu, cũng không nghĩ hiểu biết. Hắn trong đầu có một đạo thân ảnh nho nhỏ Trước sau chiếm cứ hắn trong lòng mềm mại nhất một chỗ Đó là hắn niên thiếu thời điểm gặp được một cái tiểu nữ hài Cho dù là hiện tại, hắn đều không có quên Chỉ là hắn đi Nam Hồ đi tìm Kia tiểu nữ hài đã không biết đi nơi nào Mỗi năm hắn đều phải đi một lần Nam Hồ Chỉ là năm nay bị mẫu thân bức cho khẩn Hắn vẫn luôn chịu không ra thời gian trôi qua Ta hai chỉ Mắt đều thấy được Ngươi trên mặt liền viết đến rành mạch. Mạch Linh Hiên ôn tồn lễ độ nói, nhìn qua khí độ nhẹ nhàng. Nói hiêu nói vượt, ta xem ngươi mới là trong lòng có người. Dọc theo đường đi ta nghe được ngươi cùng Nguyệt Mỹ nhân đồn đãi, chính là nghe được lỗ tai đều khởi cái khén. Nguyệt Thượng uyên Thanh mở miệng phản bác nói, trực tiếp làm Mạch Linh Hiên đen mặt. Ta cùng với nghe Trần Thanh Thanh bạch bạch, không cần nhục nữ nhi ra danh dự. Mạch Linh Hiên không? Vui nói. Hắn cũng nghe tới rồi rất nhiều không tốt nghe đồn, nhờ tới tím anh điện quy củ, hắn lo lắng nghe trần sẽ thu được liên lụy. Cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, ngươi nếu là thật có thể đem thánh nữ cấp ôm về nhà, kia thật đúng là có bản lĩnh. Đúng rồi, tím hoàng kia tiểu tử như thế nào không ở, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Nguyệt Thượng Uyên Thanh nhìn lướt qua, không có nhìn đến mạch tử hoàng thân ảnh. Hắn cái kia ái thê như mạng ra hỏa, không có khả năng. Sẽ đem thiểu âm một người ném tại đây sao nguy hiểm địa phương mới đúng. Hắn đó là ta tới đây nguyên nhân. Thiểu âm biết Nguyệt Thượng Nguyên Thanh cùng Mạch Tử Hoàng giao tình rất sâu. Cho nên không có dầu diếm. Xem như khẳng định nghi vấn của hắn. Ta có thể giúp đỡ cái gì vội. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh mở miệng hỏi. Biết được Mạch Tử Hoàng xảy ra chuyện. Hắn trên mặt cũng lộ ra quan tâm chi sắc. Chúng ta bên trong vô luận ai tiến vào dược tháp. Đều có cơ hội nhìn thấy. Dược thần, đại ca hiện giờ tình huống không ổn, yêu cầu dược thần ra tay mới được, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Mạch Linh Hiên bình tĩnh mà nhìn Nguyệt Thượng Uyên Thanh, ngữ khí lộ ra vài phần nghiêm túc. Ân, nếu ta tiến vào dược tháp, ta sẽ thỉnh dược thần ra tay cứu giúp. Bất quá dược thần tuy là ta cứu ông ngoại, bất quá hắn cùng chúng ta cũng không lui tới, có thể hay không thành, ta cũng không có nắm chắc. Nguyệt Thượng Uyên Thanh đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là không Thể bảo đảm sẽ thành công Dược thần là hắn bà ngoại mây tía tay áo ca ca Bọn họ chi gian đã từng đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình Dược thần cơ hồ cùng bọn họ này một mạch chết già không tương lui tới Đến nỗi là cái gì sự tình Bọn họ tiểu bối cũng không rõ ràng Đáng tiếc miên nguyệt tiền bối không ở Nếu không cầu một cầu nàng Tất nhiên sẽ thành công Mạch Linh Hiên bất đắc di nói Miên Nguyệt Bích là dược thần Nguyễn Ngạo thương vợ cả, hai người cảm tình phi. Thường hào, Miên Nguyệt Bích tâm địa thiện lương, nếu có thể có nàng mở miệng, dược thần khẳng định sẽ ra tay. Chỉ tiếc nàng hiện giờ không biết đi nơi nào, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Đem 77 hào phương thuốc thượng dược chiên hào, cấp bệnh hoạn dùng. Lúc này, nạp lan phong ngâm nói âm chuyển đến, làm mọi người nghị luận thanh lập tức ngừng lại. Lúc này đây khai sai phương thuốc, đoạn sai bệnh trạng người đều kết cục đi. Nạp Lan Phong ngâm đem một đống, đánh dấu sai lầm ký hiệu phương thuốc giao cho dược tháp trưởng lão. Bọn họ công bố đào thải danh sách, cũng chỉ dư lại 7 người còn đứng ở trên đài cao. Dược liệu đều là đúng bệnh hốt thuốc, liền bệnh trạng đều đoạn sai rồi, liền không cần xem dùng này đó dược. Kia rốt cuộc là cái gì bệnh A, vì cái gì ta chẩn bệnh chính là sai lầm cầm chính mình phương thuốc đi xuống đài người, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đến nỗi mặt khác lưu lại bảy người, nhìn thấy chính mình. Phương thuốc mặt trên đều bị vòng ra một ít tì vết chỗ, nhưng cũng may nạp lan phong ngâm phán đoán ra này đó tiểu tì vết chỉ biết ảnh hưởng vài phần dược hiệu, sẽ không đối bệnh hoạn thân thể tạo thành tổn thương, cho nên bọn họ mới có thể lưu lại. Lưu lại bảy người, phân biệt là Thiều Âm, Mạch Linh Hiên, Nguyệt Thượng Nguyên Thanh, Nam cung thượng cùng với ba vị lão giả Như vậy kết quả Kêu rất nhiều người đều là trợn mắt há hốt mồm Duy nhất không có dấu chấm phương thuốc Chính là một người dược đồng trong tay cầm bảy bảy hào phương thuốc Dược đồng căn cứ phương thuốc tới sắc thuốc Không bao lâu Nóng hầm hập dược liền bưng đi lên Uy hắn uống xong đi Một liều là có thể thấy hiệu quả Nạp Lan Phong ngâm mở miệng nói Đối với này phương thuốc rất có tin tưởng Cảm ơn thánh ý Cảm ơn chư vị, phụ nhân vội vàng tiếp nhận chén thuốc, cấp nằm trung niên nam tử ăn vào này chén dược, một cổ dòng nước ấm từ trong cơ thể lan tràn mở ra, trung niên nam, tử cảm giác cả người ấm áp, chiếm cứ ở trong cơ thể một cổ âm hàn chi khí, nháy mắt liền biến mất vô tung. Đứng lên nhìn xem, nạp lan phong ngâm nhìn thấy dược hiệu đã phát huy, liền mở miệng nói, tới, ta đỡ ngươi. Có như thế nhiều y thuật cao minh đại phu ở chỗ này, nhất định không có việc gì. Phụ nhân mở miệng cổ vũ nói, duỗi tay nâng dậy tên kia trung niên nam tử. Mọi người nhìn kia trung niên nam tử đứng dậy, hoàn toàn không có bất cứ chuyện di tình, tất cả đều lộ ra. Kinh ngạc cảm tháng chi sắc. Ta hảo, thật sự đều hảo. Trung niên nam tử cao hứng mà nhìn không được khóc ra tới, hắn một đại nam nhân. Suốt ngày chỉ có thể nằm ở trên giường cái gì cũng làm không được, kia thật so giết hắn còn muốn khó chịu. Nếu không phải hắn thê tử vẫn luôn làm bạn, hắn sợ là đã sớm không có sống sót tin tưởng. Cổ thiên thu ở chỗ này viết quá chư vị, cũng cảm ơn vị này khai căn tử bằng hữu. Cổ thiên thu khuôn mặt trắng nón, nhìn qua lịch sự văn nhã Hướng tới mọi người chắp tay, ở đây mọi người nghe được hắn danh hào, tất cả đều đảo hút một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới người này cư nhiên là cổ thiên thu, nhân xưng quỷ diện văn phán, là một cái rất lợi hại nhân vật. Chỉ là sinh lão bệnh tử, cho dù là lại lợi hại người, cũng là trốn không thoát. Không biết Thánh Y có không báo cho này bệnh nguyên nhân bệnh là cái gì? Mỹ lệ phụ nhân mở miệng hỏi, nhìn đến phu quân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nàng trong lòng cao hứng. Không thôi, những người khác cũng là một bụng nghi vấn, tất cả đều nhìn về phía nạp lan phong ngâm. Đặc biệt là những cái đó bị phán định vì sai lầm chẩn bệnh đại phu, càng là khát vọng nghe được đáp án. Vị tiểu cô nương này, ngươi tơi nói nói xem. Nạp lan phong ngâm thấy được thiểu âm, làm nàng vì đại gia giải thích. Thiểu âm ngẩn người, liền mở miệng nói lên. Hắn đến không phải bệnh, mà là trúng độc. Năm đó truy hắn cái kia độc mãng vốn là có độc, chẳng sợ không có bị. Cắn được, chỉ cần người được độc mãng phát ra độc tức liền sẽ trúng độc. Các người lúc ấy không có chú ý tới điểm này, cho nên làm cho độc tố nhiều năm chưa thanh, mới có thể tạo thành như vậy kết quả. Nàng lời ít mà ý nhiều lại nói tiếp, làm những cái đó phán định vì chấn kinh cùng Nga thương đại phu, trên mặt một trận lửa nóng. Liền một cái không đủ 20 tuổi tiểu cô nương đều nhìn ra đó là chúng độc bệnh trạng, bọn họ này đó tự xưng là y thuật cao minh đại phu lại. Phán đoán sai lầm, cái này kêu bọn họ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Thì ra là thế, mấy năm nay chúng ta tìm rất nhiều đại phu, bọn họ đều không có hướng chúng độc phương diện suy xét, cho nên mới trì hoãn như thế lâu. Cổ Thiên Thu bừng tỉnh đại ngộ nói, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ là chúng độc. Này tiểu cô nương thật là không đơn giản, xem đến so với kia chút lớn tuổi đại phu còn muốn thấu triệt. Này một vị dược phi thường đúng bệnh, là chuyên. Môn loại bỏ xả độc chi dùng, liên tục dùng một đoạn thời gian. Liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu Nạp lan phong ngâm gật gật đầu Tán đồng thiều âm trần bệnh Loại này độc mãng độc thực đặc thù Rất nhiều người căn bản cũng không biết Thiều âm như vậy tuổi có này kiến thức Cũng gọi người rất là giật mình Cổ thiên thu vợ chồng đi xuống đài cao Cái thứ hai bệnh hoạn đi rồi đi lên Đây là một cái vẫn còn phong vận nữ tử Bồi ở cái này nữ tử người bên cạnh Đúng là thượng Quan vĩ Lúc này đây cửa thứ ba là tùy cơ từ bên cạnh quảng trường tiến đến xem bệnh trong đám người mặt tuyển ra mấy cái làm khảo đề. Thượng quan vi mẫu thân vừa lúc bị lựa chọn, làm nàng vui mừng khôn xiết. Dư lại bảy người lần thứ hai đi lên trước, bắt đầu trần bệnh khởi cái này bệnh hoạn bệnh. Bệnh giả có cái gì bệnh trạng? Nam Cung Thượng mở miệng hỏi, muốn chiếm trước tiên cơ. Hiện giờ chỉ có bảy người, Thuyết Minh chỉ cần đào thải bốn cái, dư lại ba cái là có thể đủ tiến vào dược tháp. Lúc này đây trần bệnh phi thường máu chốt, bọn họ cũng đều thực kiêng kỵ cái kia bảy bảy hào, không biết rốt cuộc là người phương nào, cái này kêu bọn họ trong lòng thực không đế. Ta mẫu thân yết hầu đau đớn nói không ra lời, ta tới thay giảng thuật mẫu thân chứng bệnh. Thượng quan vi chậm rãi nói, Tú nhá ngọc dung thượng, lộ ra một mặt ưu sắc. Mẫu thân tay chân lạnh băng, đau bụng không thôi, dược thạch vô dụng. Mấy người nghe được bệnh giả không thể nói Chuyện, đều cơ bản có thể phán định vì yết hậu vấn đề. Bọn họ phân biệt kiểm tra rồi bừa lưỡi cùng yết hậu, bắt mạch trần bệnh lúc sau, liền bắt đầu khai căn tử. Thiếu âm cũng thay thượng quan phu nhân khám mạch, kiểm tra rồi một phen, rồi mới bắt đầu viết phương thuốc. Thượng quan ví nôn nóng chờ đợi mọi người khai căn, hy vọng có thể tìm chữa khỏi nàng mẫu thân. Thực mau phương thuốc liền giao cho nạp lan phong ngâm trên tay, lúc này đây nhân số rất ít, hơn nữa mọi người đối cái này chứng bệnh có thể nói là định liệu trước, cho nên khai căn đều rất có nắm chắc. Nạp Lan Phong ngâm chỉ phán định một chương phương thuốc sai lầm, mặt khác mấy người viết đều giống nhau. Khai sai phương thuốc chính là một người lão giả, hắn nhìn đến chính mình phương thuốc bị hoa thượng sai lầm ký hiệu, biểu tình về hoài đi rồi đi xuống. Linh Hiên, ngươi nói xem vị này phu nhân bệnh trạng cùng đúng bệnh phương thuốc. Nạp Lan Phong ngâm nhìn mạch Linh Hiên liếc mắt. Một cái làm hắn ra tới thế đại gia giải thích nghi hoặc. Vị này phu nhân đoạt được là âm chứng hậu tí, thần suy dục ngủ, đau bụng hạ lợi, nôn mửa không khác, bữa lưỡi nhuận hơn nữa hoạt này mạch trầm mà nhỏ bé, là vô dương thuần âm chi chứng. yết hậu hàn chứng đặc biệt hiếm thấy, cần dùng bốn nghịch canh điều trị, như phi hàn chứng, phải tránh không thể lầm phục, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạch Linh Hiên ôn tồn lễ độ nói, làm đang ngồi còn lại người chớ. Nên cho rằng yết hậu bệnh trạng đều giống nhau, nếu không có cẩn thận kiểm tra, đúng bệnh hốt thuốc, rất có thể dẫn đến cái chết. Mọi người nghe được mạch linh hiên nhắc nhở, đều gật gật đầu, chính mình bệnh vẫn là muốn tìm đại phu xem qua mới có thể lấy dược. Chính mình ăn bậy dược, chính là sẽ ra vấn đề lớn. Mỗi người chứng bệnh đều không giống nhau, vẫn là muốn căn cứ chứng bệnh tới khai can tử. Bốn nghịch canh bên trong phụ tử có độc, nhưng ở nào đó dưới tình huống lại có. Thể trị bệnh cứu người, phục nguyên hồi dương, dược đồng căn cứ phương thuốc chiên hảo một chén nước thuốc, thượng quan phu nhân đương trường ăn vào, lập tức liền cảm giác yết hậu thoải mái nhiều. Tạ, tạ các vị, thượng quan phu nhân thanh thanh giọng nói, rốt cuộc mở miệng nói ra lời nói, đa tạ các vị, thượng quan vĩ kích động đến cầm trong tay khăn gấm, hướng tới mọi người liên tục nói lời cảm tạ, bá mẫu đã không có việc gì. Tái hảo hảo điều trị một phen, liền có thể. Khỏi hẳn, sau này chớ nên lại thụ hàn, không cần ăn quá lạnh leo đồ vật. Thiểu âm mở miệng dặn dò một câu, nhìn đến hiện giờ trong sân còn dư lại 6 người. Này 6 người có thể nói đều là có thật bản lĩnh, ai muốn lưu lại, phải dựa thật bản lĩnh. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì nguyên nhân. Kế tiếp lên sân khấu bệnh hoạn bệnh trạng đều không tính quá khó trị, 6 người đoạn bệnh trạng khai căn thực chuẩn. Trong sân bệnh hoạn từng đám bị chữa khỏi, cảm thấy mỹ mãn mà cầm phương thuốc rời đi, rất nhiều vây xem đại phu, cũng học được rất nhiều bản lĩnh, được lợi không ít, chỉ là khổ trên đài cao sáu người, trong lòng nôn nóng không thôi, trong bất tri bất giác, cũng đã là mặt trời lên cao, tới rồi chính ngọ thời gian. Nạp Lan Phong ngâm tùy cơ rút ra một cái bảng số, lập tức liền có người nâng một cái tuổi già phụ nhân thượng đài cao, nhìn người nọ Mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Vị này chính là tím anh trong điện đức cao vọng Trọng kiếm lão Nghe nói hắn tính tình quái thật sự Chưa bao giờ uống dược Lúc này Liền tính là có cái gì phương pháp kỳ diệu Sợ cũng không có thể hiệu quả a Đúng vậy Ta cũng nghe nói kiếm lão bệnh Nghe nói đau lên cùng vạn mũi tên tích có tâm dường như Nhưng hắn chính là bướng bỉnh không muốn uống thuốc Đây chính là sầu đến tím anh điện dược tháp trưởng lão trắng không ít tóc Cũng không biết là cái gì quái bệnh, đem tím anh điện nhất phong cảnh thủ tịch trưởng. Lão, làm cho sắp chết rồi giống nhau. Nghe nói là bởi vì cường địch đánh lén tím anh điện, lúc ấy điện chủ bọn người không ở, kiếm lão một người chặn một các cao thủ, chiến đến kiệt lực, cuối cùng thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh chi lực, bảo vệ tím anh điện tinh anh thiên tài. Kiếm lão thật là đại nghĩa a Rất nhiều người đối kiếm lão khen ngợi không thôi, đáng tiếc kiếm lão ở kia lúc sau. Trên người phải như vậy quái bệnh Cố tình kiếm lão cố chấp thật sự Không Chịu uống thuốc Hiện giờ mới có thể lộng tới như vậy nông nỗi 6 người tiến lên thế kiếm lão bắt mạch Kiếm lão sẽ bị đưa lại đây Là bởi vì tím anh điện điện chủ tự mình yêu cầu Trước đó thanh minh Sư phó hắn không muốn uống thuốc Nếu là khai phương thuốc nói Sợ là không có biện pháp chữa khỏi kiếm lão Đi theo ở kiếm lão bên người Một người người trẻ tuổi Kiếm lão đổ để một say tịch mở miệng nói, tuấn láng trên mặt cũng có vài phần bất đắc dĩ chi sắc. Kiếm lão cha, mẹ đã từng chính là bởi vì lang băm khám sai mà chết, cho nên kiếm lão vẫn luôn thử kháng cự uống dược. Đa ta nhắc nhở, mọi người chắp tay đối một say tịch nói một tiếng ta, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, y giả sợ nhất chính là bệnh hoạn không tin chính mình, không phối hợp trị liệu. Như vậy cho dù có thông thiên y thuật, cũng đều là uổng công xem ra này một đạo đề mục mới là khó nhất nếu không nghĩ tới hảo biện pháp sợ là liền phải kết cục mấy người trần bệnh một lần từng người trầm tư một phen để bút viết nổi lên phương thuốc thực mau mọi người phương thuốc liền giao cho nạp lan phong ngâm trên tay y giả chữa bệnh muốn học sẽ linh hoạt biến báo không thể câu nệ một cách hắn nhìn một lần mọi người phương thuốc cũng không có làm ra quyết đoán Các ngươi chính mình tự mình đi cấp kiếm lão trị liệu đi. Nạp lan phong ngâm nói âm rơi xuống, kêu mọi người hai mặt nhìn nhau. Trị chỉ liệu chỉnh tự, liền lấy rút thăm quyết định. Hắn sai người mang tới thiêm thùng, căn cứ rút thăm quyết định trị liệu trước sau, cũng coi như là công bằng khởi kiến. Bất quá trước trị liệu người nhất định có ưu thế. Nếu là trị hết kiếm lão, kia kế tiếp người liền không có cơ hội. Mấy người đi lên trước, từng người rút ra một cái ngọc thiêm. Chửu đến phía trước tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng Chửu đến con số mặt sau Còn lại là đầy mặt khuôn mặt u sầu Điên nha đầu Ngươi chửu đến đề mấy cái Nguyệt Thượng Nguyên Thanh thấp giọng hỏi nói Trong tay nắm đệ tứ bảng số Thiểu âm sáng một chút chính mình bảng số Là cuối cùng một cái dãy số Muốn hay không ta cùng ngươi đổi một chút Hắn lấy ra dãy số bài Tưởng âm thầm cùng nàng trao đổi Thiểu âm lắc lắc đầu Cảm tạ Nguyệt Thượng Nguyên Thanh Hảo ý, cái thứ nhất tiến lên trị liệu chính là một cái lão đại phu, hắn sử dụng chính là châm cứu chi thuật, đáng tiếc cũng không có giảm bớt kiếm lão thống khổ. Kiếm lão phất phất tay, tên kia lão, đại phu mặt mang tiếc nuối mà đi xuống tới. Tại hạ y thuật không tinh kiếm lão chớ trách. Không sao, là lão hủ này đem lão xương cốt không biết cố gắng, chẳng trách người khác. Kiếm lão vẫn chưa giận cho đánh mèo lão đại phu, mà là bình tĩnh mà nói. Ván bối nam cung thượng gặp qua kiếm lão. Nam cung thượng may mắn mà chịu đến cái thứ hai, vẻ mặt xuân phong đắc ý mà đi rồi đi lên, hướng tới kiếm lão cung kính mà hành lễ. Hắn lấy ra sơ vân cốc độc tông trấn cốc chi bảo. Chín tôn độc đỉnh, này đỉnh có thể hấp thu thế gian sở hữu độc, có thể nói là liệu độc chí bảo. Hắn xem kiếm lão trên người là hàn tà khô nóng tương hướng. Tính toán lấy này đỉnh hút ra nóng lạnh tà độc, cứ như vậy, kiếm lão nghĩ đến sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp. Vãn bối tính toán lấy này bảo đỉnh vì kiếm lão chữa bệnh. Hắn đem chín tôn độc đỉnh lấy ra tới lúc sau, rất nhiều người đều lộ ra hâm mộ chi sắc. Nam cung tông tộc chín tôn độc đỉnh, kia chính là khó lường trí. Bảo, có này đỉnh nơi tay, đi khắp thiên hạ cũng không có vấn đề gì. Nghe nói chín tôn độc to lớn lượng bá đạo. Sư phó thân thể hiện giờ thực suy yếu, sợ là thừa nhận không được. Một say tịch mở miệng nói, bọn họ đã sớm nghĩ tới hướng Nam Cung gia tộc mượn chín tôn độc đỉnh, nhưng kiếm lão hiện giờ thân thể hao tổn nghiêm trọng, không dùng được chín tôn độc đỉnh. Này! Nam Cung thượng nghe được hắn nói, trên mặt tươi cười cứng đờ, có loại đến miệng vịt liền như thế phi rớt. Cảm giác! Hắn vốn định cậy vào Nam Cung tộc thần đỉnh, thắng được lần này thắng lợi nhưng lại không nghĩ rằng không hề dùng võ nơi. Hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, càng là sốt ruột càng muốn không ra biện pháp. Nếu vị công tử này không có cái gì biện pháp, liền thỉnh tiếp theo vị. Một say tịch nhìn thấy Nam Cung Thượng biểu tình rất khó xem, liền chậm rãi nói. Nếu không ta khai cái phương thuốc, Nam Cung Thượng nhìn tiến vào dược tháp cơ hội liền ở trước mặt, chỉ cần chị. Hết kiếm lão, 89 phần 10 có thể đi vào dược tháp, Kiếm lão không uống dược Công tử mặc dù khai phương thuốc cũng là vô dụng Một say tịch nói Làm nam cung thượng lộ ra khóc tang chi sắc Ngươi cũng đi xuống đi Kiếm lão tràn ngập uy nghiêm thanh âm Lộ ra vài phần thất vọng Xem ra hắn này bệnh Thật sự là không có biện pháp Cái thứ ba đi lên chính là mặt khác Một người lão đại phu màu tóc hoa dâm Một đống tuổi Nhìn qua vẫn như cũ là tinh thần sang láng Hắn Là đến từ quân gia Làm nghề y nhiều năm Xem như một cái y thuật tinh vi đại phu Hắn lấy ra một cái lư hương Đem dược thảo đầu nhập trong đó Huân trưng lệnh dược khí như xương khói phiêu tán mở ra Kiếm lão nghe này nồng đậm dược hương Tuy rằng không có uống vào bụng Nhưng lại cũng làm sắc mặt của hắn cải thiện rất nhiều Này dược hương tuy có thể giảm bớt kiếm lão đau đớn Nhưng lại yêu cầu rất dài thời gian mới có thể hoàn toàn khang phục Quân đại phu giả nua thanh Âm Rõ ràng mà hạ xuống, mọi người nhìn đến hắn biện pháp, đều ở trong lòng cảm thán một câu, gừng càng già càng cay. Nam Cung Thượng nhìn thấy như thế tốt biện pháp, hắn cư nhiên liền không nghĩ tới, trong lòng không khỏi một trận hối hận. Thiểu âm nhìn ra vị này quân đại phu sát thật có chút bản lĩnh, kinh nghiệm thực lão đạo, chỉ là khai căn dùng dược quá mức bảo thủ. Một cái cũng không tính khó trị bệnh, muốn kéo cái hơn nửa năm mới có thể chữa khỏi, như vậy cũng quá cha. Tấn người, có thể giảm bớt ra sư đau đớn, đã là rất lớn ân tình. Một say tịch đại kiếm lão nói ta này huân hương tuy có hiệu, lại muốn quá dài thời gian. Lão hủ không có thể thuốc đến bệnh trừ, không dám kể công. Quân đại phu khiêm tốn cười nói, trong lòng biết chính mình y thuật chỉ có thể làm được trình độ như vậy. Uyên Thanh, xem ngươi. Mạch Linh Hiên vỗ vỗ nguyệt thượng Uyên Thanh bảo vai, không biết hắn sẽ cho đại gia mang đến cái gì kinh hỉ Ý nghĩ của ta cùng. Quân đại phu giống nhau, liền không bêu xấu Nguyệt thượng Uyên Thanh thản nhiên nói, đem cơ hội nhường cho mặt sau hai vị. Uyên Thanh, ngươi. Mạch Linh Hiên nhìn đến Nguyệt thượng Uyên Thanh đi xuống tới, nhìn ra hắn tựa hồ là cố ý như thế làm, vì chính là làm cho bọn họ hai người tiến tháp cơ hội lớn hơn nữa. Bọn họ chỉ cần không có ra cái gì sai lầm, cho dù là tưởng một cái yêu cầu thời gian dài mới có thể chữa khỏi kiếm lão biện pháp. Liền có thể thuận lợi tiến vào Dược tháp trong vòng Ta vốn chính là tới tị nạn Ngốp tại tháp nội ngoài tháp đều giống nhau Nguyệt thượng uyên thanh vân đạm phong khinh nói thản nhiên mà đi xuống đài Đối bọn họ hai người làm ra cố lên động tác Thiểu âm nhìn hắn bóng dáng Trong mắt lướt qua một mạt sắc màu ấm Bọn họ tương giao không thâm Hắn lại thường xuyên trợ giúp nàng Thế nàng suốt đầu Cái này làm cho nàng cảm giác thực ấm áp Đối với bằng hữu như vậy, nàng trong lòng thực quý trọng. Mạch. Linh Hiên đi lên trước, viết một cái phương thuốc, nhưng lại không phải lấy tơi uống dược, mà là thuốc tắm phương thuốc. Lấy này phương chung viết hoa cỏ tắm gội, có thể giảm bớt thống khổ, nhanh hơn khôi phục tốc độ. Một say tịch tiếp nhận phương thuốc, giao cho nạp lan phong ngâm cùng dược tháp các trưởng lão xem qua, bọn họ đều gật gật đầu. Này phương thuốc nhất định không thể ở chỗ này thí nghiệm. Nhưng dược tháp trưởng lão đều nhận đồng, tự nhiên là hữu hiệu. Xem ra, lão hủ bệnh, muốn ngao thượng một đoạn thời gian. Kiếm lão tự diêu nói, nhìn đến mọi người đều không có lấy ra một cái hữu hiệu biện pháp. Hắn đã sớm liệu đến như vậy kết quả. Dù sao cũng là hắn không chịu uống thuốc, mới có thể tạo thành như vậy kết quả. Hắn cũng không trách những người khác. Vị này lão tiền bối không cần quá bi quan, tiểu nữ tử có một cái biện pháp. Có thể cho ngài thuốc đến bệnh trừ Thiểu âm là cuối cùng một cái đi lên chữa bệnh đại phu Chỉ là tuổi Quá nhỏ Mọi người đều không cảm thấy nàng có thể có cái gì Đại bản lĩnh thay đổi như vậy kết quả Nga Vị này tiểu đại phu có cái gì biện pháp đâu Kiếm lão nghe được nàng tự tin tràn đầy thanh âm Một đôi mắt hổ nhìn qua đi Tràn ngập sắc bén mũi nhọn Một chén rượu mạnh đủ rồi Thiểu âm không tránh không tránh nhìn thẳng kiếm lão Giòn sinh tiếng nói, làm tất cả mọi người có thể nghe rõ. Kiếm lão từ trước đến nay không uống rượu. Biện pháp này sợ là không được đi. Đúng vậy, chưa từng nghe qua rượu cũng có thể chữa bệnh. Này tiểu cô nương còn tuổi nhỏ, chính là ngoài miệng vô mau, làm việc không lao. Quá hoang đường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chàng hà không chỉ là mọi người không xem trọng thiểu âm. Ngay cả rất nhiều đại phu đều lắc đầu phủ định thiều âm biện pháp. Lão tiền bối ngài có dám thử một lần Một chén rượu liền có thể làm ngài giải thoát Loại này đau đớn muốn chết tra tấn Vô luật có thể hay không chữa khỏi Đều đối ngài không có bất Luật cái gì chỗ hỏng Thiếu âm nhàn nhạt nói Không có đem những người khác nghị luận để ở trong lòng Hảo Kia lão hủ liền phá lệ uống thượng một chén rượu Kiếm lão xem thiếu âm nói rất có đạo lý Hắn không uống rượu là bởi vì sợ chậm chế luyện kiếm Nhưng hiện giờ hắn bộ dáng này Căn bản không có biện pháp lại cầm kiếm, liền tính là uống thượng một chén rượu, kia cũng không có cái gì chỗ hỏng, thỉnh lão tiền bối nếm thử tiểu nữ tử tự mình nhưỡng rượu, thiểu âm lấy ra, một cái rượu túi, đổ một chén rượu, trong nháy mắt, mùi rượu thơm nồng liền phiêu tán mở ra, gọi người không uống tự say, thơm quá rượu, kiếm lão bưng lên bát rượu, nghe này rượu hương, chẳng sợ hắn như vậy không uống rượu người đều nhìn không được. Hướng chi ngày thường liền rượu ngon người, đã sớm chảy nước rái ba thước, hắn mồn to đem một chén rượu ngon uống lên đi xuống, một chén rượu xuống bụng, hắn cảm giác toàn thân lửa nóng, ra một thân mồ hôi nóng, hắn cảm giác cả. Người đều trọng sinh, trong cơ thể chợt lanh chợt nhiệt cảm giác hoàn toàn biến mất, thoải mái đến cực điểm, thống khoái, kiếm lão cao giọng nói, căng chặt trên mặt, lộ ra một nụ cười. Vị tiểu cô nương này còn có rượu không? Lão hủ còn tưởng lại đến một chén. Kiếm lão, nhiều uống thương thân, uống chi say tiên rượu, chính là vạn kim khó cầu. Ngươi nhưng chiếm đại tiện nghi, hảo hảo trở về dùng phương thuốc thượng thảo dược tắm gội một phen, ngủ một giấc, sáng mai lên. Liền không có việc gì. Nạp lan phong ngâm mở miệng nói, tán thành thiểu âm biện pháp. Nhìn thấy kiếm lão sắc mặt hồng nhuận, cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Lại nghe say tiên chi danh, toàn trường ô lên, ai cũng không nghĩ tới say tiên như thế tuổi trẻ, y thuật càng là như vậy suốt thần nhập hóa. Quá thần kỳ, cư nhiên dùng rượu liền trị hết bồi rối kiếm lão như thế lâu chứng bệnh khó chữa. Kia rượu cũng không phải là giống nhau rượu, kia chính là say tiên thân. Những rượu, vạn kim khó cầu a nếu là cuộc đời này may mắn uống thượng một ly, kia thật là không ủng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, vô số lửa nóng ánh mắt hướng tới thiểu âm rơi đi, mọi người xem đến kiếm lão tự mình đối thiểu âm nói lời cảm tạ, đều lộ ra hâm mộ ánh mắt, có thể làm kiếm lão thiếu hà nhân tình, vậy cùng cấp với nhiều một cái bùa hộ mệnh a Này tiểu cô nương nhìn qua thật đúng là quen mắt, la lão ở một bên khách quý ghế thượng tự mình lẩm bẩm, la phù xuân cùng trương bạc. Linh đi theo ở hắn bên người, tiểu hai vợ chồng nhìn qua ngọt ngào đến cực điểm ra ra, kia chẳng phải là ngày đó cứu tiểu xuân nữ thần y sao. Trương Bạc Linh nhắc nhở nói, xem ra bọn họ thật là gặp được quý nhân. Nguyên lai là nàng nha, lần trước còn không có tới kịp cảm tạ nàng đâu. La lão bừng tỉnh đại ngộ nói, quay đầu nhìn tôn tử La Phù Xuân liếc mắt một cái, đối với thiểu âm y thuật bội phục đến cực điểm. Bắc cung lão ra từ cùng bắc cung bà bà ôm tiểu kính thành, cũng ngồi ở khách quý tịch thượng, Nhìn đến thiểu âm biểu hiện xuất sắc, hai cái lão nhân đều lộ ra tươi cười. Chúc mừng ba vị đạt được tiến vào dược tháp tư cách, có không bị dược thần nhìn chúng, liền xem từng người tạo hóa. Nạp Lan Phong ngâm tuyên bố cuối cùng kết quả, chẳng sợ đã sớm biết như vậy kết quả, đại gia vẫn là một trận kinh hô. Dược tháp trưởng lão đem tiến vào dược tháp danh sách dán công bố ra tới, căn cứ mấy vòng xuống dưới ba người đạt được, bài suốt tiền. Tam danh chỉnh tự. Đệ nhất danh, bảy bảy hào, thiều âm. Đệ nhị danh, hai mươi tám hào, linh hiên. Đệ tam danh, năm mươi ba hào, quân duyệt. Nạp lan phong ngâm nhìn thấy bảy bảy hào chính là thiều âm, đối nàng không khỏi lau mắt mà nhìn. Rất nhiều người thế mới biết phía trước kia phương thuốc, thế nhưng là thiều âm nghĩ ra tới, thật sự là quá gọi người kinh ngạc. Đây là dược tháp thông hành lệnh bài. Một người dược tháp trưởng lão đem thông hành lệnh bài giao cho bọn họ ba người, mấy Người ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, đi hướng nguy nga dược tháp Trong sân người cũng không có tan đi, mà là thỉnh đại phu khám bệnh Bọn họ đều chuẩn bị xa sỉ trần kim, cũng hấp dẫn không ít đại phu tiến đến trần trị Nạp lan phong ngâm đi xuống đài cao, một đạo cổ linh tinh quái thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt Nạp lan thúc thúc, mạch vân loan xảo tiểu thiến hề kêu lên Trên mặt lộ ra nghịch ngợm tươi cười Màu bạc trường bím tóc Ở trong gió đáng ra một cái Đáng yêu độ cung Tiểu thất như thế nào có rảnh Ngày qua hạ thành Nạp lan phong ngâm nhìn đến mạch vân loan Thái độ phá lệ thân thiết Tiểu lo sợ không yên đã xảy ra chuyện Nạp lan thúc thúc ngươi mau đi xem một chút đi Mạch vân loan biết Nạp lan phong ngâm y thuật cao minh Ở thiếu âm thỉnh đến rửa thần phía trước Nếu có hắn ở nói Tất nhiên có thể nhiều tranh thủ một ít thời gian. Nhìn thấy thiếu âm thuận lợi vào dược tháp, nàng trong lòng cũng là phá lệ kinh. Ngạc cảm thán. Mau dẫn đường. Nạp lan phong ngâm nghe được mạch tử hoàng xảy ra chuyện. Hai lời chưa nói, liền đuổi kịp mạch vân loan. Nạp lan thúc thúc tốt nhất. Mạch vân loan lập tức mang theo nạp lan phong ngâm rời đi. Nàng liền biết nạp lan thúc thúc sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Từ nhỏ Nạp Lan thúc thúc đối bọn họ đặc biệt hảo, bọn họ có cái gì bệnh nặng tiểu bệnh đều là từ hắn chữa khỏi. Nạp Lan phong ngâm nghe được Mạch Vân Loan nói, kia trương ít khi nói cười. Tuấn Nhan Thượng cũng hiện lên nhu hòa thần sắc. Hắn có thể làm chỉ có bảo hộ mị Tuyết cùng nàng để ý người, chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ, kia hắn cũng sẽ đi theo vui vẻ. Hắn tiến vào Thánh Anh Điện lúc sau, nhìn thấy Mạch Tử Hoàng nằm ở Ngọc Giao chỉ bên trong đã thân ở với cực độ nguy hiểm trạng thái. Chỉ có sư phó của ta ra tay, mới có sư mạnh lớn lao. Nạp Lan Phong ngâm mở miệng nói, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là ra tay vì mạch tử hoàng giữ được sinh lợi. Sư! Phó lúc này đây tuyển người thừa kế, cùng di vắng bất đồng, yêu cầu thông qua dược tháp khảo nghiệm, đứng ở dược tháp đỉnh, mới có thể nhìn thấy hắn. Đây là cực kỳ khó khăn khiêu chiến, liền tính là ta. Năm đó cũng chưa từng đến đỉnh, trên đời này hiện giờ chỉ có sư phó, tới dược tháp đỉnh, nạp lan phong ngâm đối với thiều âm cùng linh hiên y thuật đều thực xem trọng, chỉ là dược tháp khảo nghiệm lại là phi thường khó, có thể đăng lâm đỉnh, yêu cầu không chỉ là y thuật, còn muốn hơn người nghị lực, ta chỉ có thể tận lực giữ được tím hoàng tánh mạng, đợi cho sư phó ra tháp ngày, lại đi thỉnh hắn ra tay, hắn nhìn mạch tử hoàng liếc mắt một cái. Cũng không biết hắn có thể căng bao lâu Hy vọng tiểu tẩu tử hết thảy thuận lợi Có thể sớm một chút thỉnh ra dược thần Mạch vân loan đôi tay tương nắm Ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện Ánh mắt nhìn phía cao ngất như mây dược tháp Một cổ quần cuộn mênh mang hơi thở Xuyên qua thời không xương mù ập vào trước mặt dược tháp đại môn Chậm rãi mở ra Từng đạo màu xanh lá quang mang từ cao lớn môn trung trải ra mà ra Từng điều thanh đằng hợp thành một cái con đường Nối thẳng hướng dược tháp Mau đi lên đi Này đằng một khi biến mất Môn liền sẽ đóng lại Dược thần đại nhân chính là dược tháp tối cao chỗ chờ các ngươi. Ai có thể đủ đi lên Chính là dược tháp người thừa kế Một vị dược tháp trưởng lão nhắc nhở nói Ba người liền dẫm lên thanh đằng Đi vào dược tháp Trong vòng Thiểu âm cảm giác chính mình xuyên qua một mảnh màu xanh lá quần sáng Ngay sau đó Liền tới tới rồi một cái khác thế giới Này phiến thiên địa phi thường quảng đại, nơi nơi đều trường dược hương nồng đậm thảo dược. Cái này địa phương được trời ưu ái, trường gia thảo dược đều đặc biệt hảo, niên đại cũng phá lệ đủ. Nàng không có tại đây dừng lại, mà là tìm kiếm khởi đường ra. Nàng muốn tới đạt dược tháp tối cao chỗ, thiết yếu muốn tìm được thang lầu. Bên người hai, người không biết bị đưa hướng nơi nào, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, liền thấy được trước mặt có một cái thật lớn vách đá, mặt trên tuyên có khắc thật dài văn chương. Tích ở hoàng đế, sinh mà thần linh, nhược mà có thể ngôn, ấu mà nhạy bén, trường mà đôn mẫn, thành mà lên trời, nàng quan sát vách đá trong chốc lát, liền nhìn ra đây là hoàng đế nội kinh khúc dạo đầu, này thư đã là đạo gia kinh điển, đồng thời cũng là cổ. Đại y học kinh điển chi làm? Nàng đối này bộ tác phẩm đã sớm chín dục với tâm, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra này văn chương xuất xứ. Bất quá trên vách đá văn chương tới rồi mặt sau, liền bắt đầu hỗn loạn lên. Nàng nhìn ra này vách đá hẳn là tiến vào mặt trên mấu chốt, cho nên thử tính mà đụng vào này trên vách đá văn tự. Nàng phát hiện, này đó tuyên có khắc chữ viết hòn đá là có thể di động. Nàng động thủ đem này đó tự sắp hàng thành chính xác con số. Đương hoàn chỉnh. Văn chương hiện lên ở vách đá phía trên, vách đá liền đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái thông đạo. Thiểu âm đi vào trong đó, dọc theo uốn lượn xoay tròn cầu thang, một đường hướng về phía trước. Không bao lâu, nàng liền đi tới dược tháp tầng thứ hai. Ở bên ngoài mọi người, nhìn thấy dược tháp tầng thứ hai quang mang sáng lên, tất cả đều tò mò mà nhìn qua đi. Như thế mau liền có người tới tầng thứ hai, quá lợi hại. Trước kia chưa từng có người nào có thể ở như vậy đoạn thời. Gian nội đến dược tháp nhị tầng, không biết là ai như thế lợi hại. Nói không chừng lúc này đây thực sự có người có thể phá ký lục A. Dược tháp trưởng lão thấy như vậy một màn, cũng là kinh ngạc há miệng. Bọn họ ba người mới đi vào không có chén trà nhỏ công phu, cư nhiên liền có người thượng tầng thứ hai. Thiếu âm đi vào tầng thứ hai, liền phát hiện nơi này đồng dạng có một mặt vách đá. Mặt trên vẫn như cũ là một thiên y học kinh điển Nàng thông hiểu các gia y điển Đối với người bình thường mà nói phá lệ gian nan khảo nghiệm Đối nàng tới nói lại là rất đơn giản Thực mau nàng liền thông qua tầng thứ hai khảo nghiệm Dọc theo đường đi không ngừng mà phá giải các tầng nan đề Hướng tới mặt trên đi đến Bên ngoài chừng lớn mắt rượt tháp các trưởng lão Trợn mắt há hốt mồn mà nhìn dược tháp một tầng tầng sáng lên quang mang Hoàn toàn nói không ra lời Đây là muốn nghịch thiên Có người cảm khái một câu Nói ra mọi người tiếng lòng Mau Xem, người kia muốn phá cuối cùng một quan Thiểu âm cũng không biết Chính mình giờ phút này hành động Dẫn tới vạn chúng chú mục Cho dù là một ít ngày thường không hỏi thế Sự trưởng lão, đều bị kinh động Đồng thời tụ tập tới rồi rượt tháp dưới Rượt tháp rất nhiều năm Không có như thế náo nhiệt Chân trời hoàng hôn đã hạ xuống Toàn bộ thiên hạ thành nhất lộng lây chính là toàn thân sáng trong dược tháp, nhìn qua giống như là một cái thật lớn đèn lồng, phá lệ đáng chú ý. Xem ra dược tháp sau kế có người, một người lão bà bà cười nói, nàng giao nhớ tới chỉ có năm đó dược thần Nguyễn Ngạo Thương xâm tháp thời điểm xuất hiện quá như thế kỳ cảnh. Gặp qua điện chủ, các trưởng lão nhìn đến tím anh điện điện chủ cũng bị kinh động, vội vàng hành lễ nói, tím anh điện điện chủ chỉ là gật gật đầu. Ánh mắt lạc hướng về phía dược tháp, khuôn mặt hiền lành hiền lành. Cùng lúc đó, thiểu âm đứng ở thứ 9 tầng vách đá phía trước, lúc này đây hiện ra ở. Nàng trước mặt chính là một mặt hoàn chỉnh văn chương, lại là nàng chưa bao giờ gặp qua. Nếu muốn thông qua này môn, cần học được sử dụng bổ thiên thần châm, mới có thể đánh vỡ trở ngại. Thiểu âm niệm ra này trên vách đá nói, trong lòng không khỏi trầm xuống, xem mặt trên giảng thuật. Bổ Thiên Thần Châm là một loại phi thường lợi hại y thuật. Đồng thời, sáng tạo này thuật người sáng lập, vì thay đổi y giả là nhược thế quần thể hiện trạng, riêng hoàn thiện Bổ Thiên Thần Châm Công Pháp, lệnh này châm đã nhưng cứu người tánh mạng, lại nhưng giết người vô hình. Tu luyện đến cực cảnh, còn có thể đủ phá vỡ hư không? Nhưng là học này thuật có một cái tiền đề, đó chính là chưa bao giờ tu luyện quá bất luận cái gì công Pháp. Nếu không liền sẽ cùng này thuật tương hướng, Vô pháp tu tập, thiểu âm tuy rằng học quá một ít chạy trốn khinh công, nhưng cũng may không phải nội công tâm pháp, cho nên nàng hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Nàng bắt đầu tinh tâm xem nổi. Lên phía dưới văn chương, cả người thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở trong đó. Theo nàng trong lòng không ngừng mà mặc niệm bổ thiên thần châm tâm pháp, thứ chín tầm tức khắc gió nổi mây phun, tích lũy vô số năm tháng thiên địa linh dược tinh hoa. Tất cả dung nhập thân thể của nàng bên trong, nhưng nàng lại không hề hay biết, nàng vốn là ngộ tính cực cao, hơn nữa nàng đối y đạo hiểu biết phi thường thâm hậu, đương nàng hiểu thấu đáo bổ thiên thần châm công pháp, đem trong. Cơ thể trào ra lực lượng, ngưng tụ với ngân châm phía trên, hướng tới vách đá chạy như bay mà đi. Ấm ẩm ầm ầm một cây non mìn ngân châm, lại tạo thành kinh thiên động địa hiệu quả, toàn bộ vách đá Ẩm Ẩm vỡ vụn mở ra. Mở ra một đạo đại môn Đợi như thế nhiều năm Rốt cuộc chờ tới rồi một người Ở đại môn lúc sau Đứng thẳng một đạo sâu sắc siêu nhiên thân ảnh Ngươi kêu cái gì tên Dược thần Nguyễn Ngạo Thương mở miệng hỏi Thanh âm bên trong lộ ra một tia vui sướng cùng Giải thoát cảm giác Ta kêu thiểu âm Thiểu âm nhìn người này bóng dáng Cảm giác hắn giống như là một đoàn hư vô mờ mịt sương mù Phá lệ thần bí Từ giờ khắc này khởi Thiểu âm đó là dược tháp tân chủ. Dược thần Nguyễn Ngạo Thương trong tay cầm lấy một phương là lướt tiểu tháp, giao cho thiểu âm trong tay. Ta không phải đảm đương tháp chủ, ta là tưởng thỉnh dược thần đại nhân cứu người. Thiểu âm nhìn chính mình trong tay xuất hiện là lướt tiểu tháp, tay cầm này tháp là... có thể đủ rõ ràng mà cảm giác được tháp nội sở hữu tình huống. Mời ta cứu người. Dược thần Nguyễn Ngạo Thương cười vang lên, thanh âm dường như từng cơn gió nhẹ thổi qua rừng thông. Phá lệ miểu xa, ngươi hiện dơ ý thuật đã không ở ta dưới. Hắn quay đầu nhìn thiểu âm liếc mắt một cái, phất tay mở ra một cánh cửa, thân ảnh biến mất ở ánh trăng bên trong. Một vòng ánh trăng huyền với bầu trời đêm phía trên, ánh sao làm bạn, tràn ngập mộng ảo cảm giác. uy ngươi như thế nào? Chạy, thiểu âm nhìn đến Nguyễn Ngạo Thương biến mất không thấy thân ảnh, có loại tức muốn hộp máu cảm giác. Nghĩ đến dược thần theo như lời nói. Nàng nhớ tới chính mình học được bổ thiên thần Trâm, ghi lại thượng nói này Trâm có thể khởi tử hồi sinh, cũng không biết có phải hay không thật sự. Hiện giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể đua một lần. Hiện tại nếu muốn tưởng như thế nào đi ra ngoài mới là quan trọng nhất. Nàng nhìn quanh một vòng, không có nhìn đến xuất khẩu. Trong lòng không khỏi một trận nôn nóng, lai lịch đã nhìn không tới, nàng không thể đi vòng vèo trở về. Liền ở nàng lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Nàng trong tay tiểu tháp phát ra một đạo quang mang, một đạo quang môn liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Dưới chân là một mảnh quang lộ, nối thẳng hướng mặt đất. Nàng trong lòng tuy rằng có chút thấp thỏm, nhưng cũng không có chần chờ, dẫm lên quang đường đi đi xuống. đương dược tháp chúng trưởng lão nhìn đến nàng cầm trong tay là Lước bạch tháp đi xuống tới, tựa như thiên tiên hạ phàm, tất cả đều cao dọng sơn hô lên. Tham kiến tháp chủ, nghe được mọi người sơn tiếng hô. Thiều âm chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nàng căn bản không muốn làm cái gì tháp chủ, chỉ là muốn cứu mạch tử hoàng thôi. Hiện giờ dược thần chạy, đem này dược tháp ném cho nàng. Thiều âm ở mọi người vây quanh hạ, về tới thánh anh điện bên trong. Tiểu tẩu tử, ngươi như thế mau trở về tới. Dược thần đại nhân thỉnh tới rồi không có. Ta vừa rồi giống như nghe được bên ngoài thanh âm, có phải hay không dược thần xuất hiện? Mạch Vân Loan nhìn đến Thiều Âm trở về, nôn nóng hỏi. Mạch Tử Hoàng trong cơ thể liên châu lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, cơ hồ vô pháp ngăn chặn. Ta không có thỉnh đến dược thần, hắn chạy trốn vô tung vô ảnh. Thiều Âm lắc lắc đầu, mở miệng nói. Như thế nào sẽ như vậy? Mạch Vân Loan mắt buồn bã, trong lòng hy vọng ánh lửa, lập tức liền dập tắt. Không được, hắn không thể có. Việc, ta cũng sẽ không làm hắn có việc. Chúng ta trở về tìm mẫu thân cùng cha, bọn họ nhất định còn có biện pháp. Nàng vội vội vàng vàng nói, nắm tay nắm đến sinh khẩn. Trước làm ta thử xem đi. Thiếu âm không có nhiều giải thích cái gì, bước nhanh đi vào ngọc giao trì. Nạp lan phong ngâm nhìn đến nàng trong tay là lướt bạch tháp, đáy mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Có thể được đến này tháp, thuyết minh nàng đã đạt được dược tháp truyền thừa, trở thành mới nhậm chức dược tháp. Chi chủ! Nàng hẳn là dược tháp tuổi trẻ nhất một cái tháp chủ Chúng ta đi ra ngoài đi Đừng làm cho bất luận kẻ nào quấy giày đến nàng Hắn mở miệng nói Mang theo mạch vân loan đi ra ngoài thủ Thiểu âm nhìn đến mạch tử hoàng nằm ở đài sen thượng Như là một cái tuyệt mỹ điêu khắc Không có sinh mệnh hơi thở Nàng tâm hơi hơi đau xót Mạnh mẽ chấn định xuống dưới Làm chính mình bảo trì bình tĩnh trạng thái Tím hoàng lên trời xuống đất Ta đều sẽ với ngươi ở bên nhau. Nàng nhàn nhạt, nhạt nói âm, dường như hứa hẹn giống nhau rơi xuống. Nàng đi vào ngọc giao chỉ trong vòng, duỗi tay cầm mạch tử hoàng bàn tay. Căn cứ bổ thiên thần châm ghi lại, nhân thể để nhị xương bàn tay sườn huyệt vị phân bố hình thức. Đúng lúc cùng này đó huyệt vị sở đối ứng bộ vị hoặc khí quan ở chỉnh thể thượng phân bố hình thức tương đồng. Căn cứ đẻ đau điểm có vô cùng vị trí là có thể xác định chỉnh thể thượng này đó bộ vị hoặc khí quan có bệnh hoặc vô bệnh. Ở đệ nhị, xương bàn tay sườn chờ thực tế ảo huyệt vị đàn thượng châm thứ hoặc massage, liền có thể trị liệu nhân thể đối ứng bộ vị hoặc khí quan bệnh tật. Nàng trong tay nắm ngân châm, vận chuyển khởi bổ thiên thần châm tâm pháp nguyên bản bình thường ngân châm, phát ra mỏng lượng quang mang. Theo nàng bắt đầu thi châm, mạch tử hoàng trên người sinh cơ ở nhanh chóng khôi phục, vẫn luôn bảo hộ ở một bên tiểu manh manh cùng tiểu lung lung, cảm giác được mạch tử hoàng hơi thở càng ngày. Càng rõ ràng, đại đại mắt, lộ ra kích động vui sướng chi sắc. Thiểu âm lần đầu tiên thi triển bổ thiên thần châm thuật cứu người, biểu tình phá lệ chuyên chú, sợ có một tia sai lậu chỗ. Trên trán hiện lên mồ hôi mỏng, nàng hoàn toàn không có đi để ý tới, mà là tiếp tục thế mạch tử hoàng trị liệu. Đương cuối cùng một châm rơi xuống, nàng cả người đều cơ hồ muốn hư thoát. Nhưng mà, kết quả lại là đáng mừng, mạch tử hoàng hơi thở đã khôi phục, Chẳng sợ còn có chút mỏng manh, lại. Đại biểu hắn hiện giờ không có tánh mạng chi ưu. thiểu âm thả lỏng lại, cảm giác cả người hoàn toàn không có sức lực. Nàng ngồi dưới đất, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Nạp lan phong ngâm cùng Mạch Vân Loan lúc này mới đi đến. Nhìn đến Mạch Tử Hoàng đã khôi phục sinh cơ. Bọn họ đều là trợn mắt há hốt mồm. Tiểu tẩu tử, ngươi là như thế nào làm được? Mạch Vân Loan kinh hỉ nói. Nhìn đến mạch tử hoàng tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nàng trong lòng nói không nên lời cao. Hứng! Nàng hiện giờ đã được đến dược tháp truyền thừa, trở thành mới nhập chức dược tháp chi chủ. Nạp lan phong ngâm mở miệng thế thiểu âm giải thích nói. Tím hoàng tuy rằng đã thoát ly nguy hiểm, nhưng lại là trị ngọn không trị gốc. Hiện giờ hắn lâm vào trầm miên bên trong, ngươi nhưng đem hắn sắp đặt với lả lước bạch tháp trong vòng, nhưng bảo hắn tánh mạng như thế tiểu nhân tháp muốn như thế nào phóng thiểu âm nhìn trong tay bàn tay đại tiểu tháp cũng không biết như thế nào dùng nó này tháp nội tàng càn khôn bên trong là một cái tiểu thế giới người sống như ở trong đó nạp lan phong ngâm đối thiểu âm nói ngẫm lại sư phó tính cách sợ là cái gì cũng chưa nói người cũng đã chạy hắn biết sư phó đã sớm muốn tìm người thừa kế đáng tiếc mỗi một lần cũng chưa người có thể đi lên để thập tầng Hiện giờ thật vất vả chờ tới rồi một cái, hắn không chạy mới là lạ. Thiểu âm thử sử dụng cái này là lước bạch tháp, tâm niệm vừa động, mạch. Tử Hoàng liền tiến vào bạch tháp bên trong, là lước bạch tháp nhất thần kỳ lực lượng là có thể làm thời gian đình chỉ. Này đối với rất nhiều bệnh tình nguy kịch người mà nói, là phi thường chân quý. Thân ở với là lước bạch tháp trong vòng, liền sẽ không làm bệnh tình chuyển biến xấu. Chúng ta trước mang tiểu lo sợ không yên hoàn hồn đều. Mạch Vân Loan biết muốn làm mạch tử hoàng chân chính hảo lên, thiết yếu muốn tìm được trị tận gốc biện pháp. Ân, Thiều âm gật gật đầu. Hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một cái người có duyên, chỉ cần tìm được người kia hết thảy liền sẽ hảo lên. Này mênh mang biển người, người kia ở nơi nào cũng không biết, yêu cầu vận dụng mọi người lực lượng tới tìm kiếm. Thiều âm cấp mạch linh hiên để lại một phong thư từ, liền cùng mạch Vân Loan thánh minh cùng rời đi thiên hạ thành. Dược tháp các trưởng lão một đường đưa đến Thiên Hạ Thành giới môn, còn vì Thiều Âm chuẩn bị 12 đầu bạch lộc kéo dây vân xe đưa nàng. Rời đi, Thiều Âm nhìn này đó kích động tiểu lão đầu nhi, cũng không biết chính mình quán thượng như thế vị trí là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nguyên bản nàng không tính toán đương dược tháp tháp chủ, nhưng tím anh điện chủ đối nàng nói tháp chủ phi thường tự do, hơn nữa có thể tự do xuất nhập Thiên Hạ Thành, đồng thời còn có thể lật xem dược tháp bên trong y thuật điển tịch có quyền sử dụng dược tháp nội dược liệu. Như vậy trăm lời không một làm hại sự tình, Thiều Âm liền không hề chối từ. Tím Anh điện chủ cũng nói cho nàng, nàng có một cái quan trọng nhiệm vụ, chính là tuyển ra đời kế tiếp dược tháp người thừa kế. Thiều Âm ở trước khi đi, còn hướng Tím Anh điện chủ đề ra một cái kiến nghị, chính là Tím Anh điện thánh nữ không được kết hôn sự tình. Tình yêu nam nữ vốn là nhân chi thường tình, Nàng xem tím anh điện chủ cũng không phải khó nói lời nói người, cho nên hướng nàng đưa ra sửa tím anh điện quy củ sự tình. Tím anh điện chủ trầm tư lúc, sau, đáp ứng rồi sẽ hảo hảo suy xét. Rốt cuộc hiện giờ thiều âm thân là thiên hạ thành tam tháp chủ chi nhất, trừ bỏ tím anh điện chủ ở ngoài. Nàng cùng mặt khác tháp chủ là cùng ngồi cùng ăn, địa vị rất cao, có lên tiếng quyền. Nguyệt nghe trần cũng ở đây, nghe được thiều âm nói, cảm kích nhìn nàng một cái. Vô luận sự tình thành cùng không thành, nàng đều cảm ơn thiếu âm vì nàng mở miệng. Đi lạc, hoàn hồn đều, bạch lộc bước trên mây mà đi, lôi kéo vân dây xe ngày hành vạn. Dặm, một đường sỏ xuyên qua trời cao thông suốt, bọn họ rời đi lúc sau, thiên hạ thành giới môn chỗ, cũng xuất hiện một đạo thân ảnh. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh đứng ở tím anh dưới tàng cây, nhìn theo bọn họ rời đi, hắn nguyên bản muốn trốn một trốn trong nhà bức hôn cho nên chạy trốn tới thiên hạ thành tới. Chỉ là biết được mạch tử hoàng đã xảy ra chuyện, hắn cái này huynh đệ tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Hắn tính toán trở về một chuyến, thế mạch tử hoàng cầu. Linh dược, hắn còn không có cất bước rời đi, liền có một đạo vội vã bóng hình xinh đẹp vọt ra, thiếu chút nữa áp đến hắn trên người. Ngươi, đứng lại, lan thấm nhiên thở hồn hển chạy tiến lên đây, nhìn đến nguyệt thượng uyên thanh còn không có đi xa. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầy trời hoa anh đào dừng ở nàng trên người, hoảng hốt gian, làm nguyệt thượng uyên thanh nhớ tới kia một đạo ở trong đầu vẫn luôn không có quên thân ảnh. Có việc sao? Hắn vân đạm phong. Kinh hỏi, Tuấn Nhan thượng hiện lên một mặt nghi hoặc chi sắc. Không, không có việc gì. Lan thấm nghiên khuôn mặt đỏ lên, nhìn đến hắn ở chính mình trước mặt, nàng chuẩn bị đã lâu nói, thế nhưng nói không nên lời. Nếu không có việc gì, ta đây liền đi trước. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, nhảy lên thần câu mặc yên bối, đạp cánh hoa mà đi. Lan thấm nghiên lộ ra ảo não chi sắc, tự trách mình vô dụng, chỉ có thể nhìn Nguyệt Thượng Nguyên Thanh biến mất vô. Tung, tầm mắt của ấy, chỉ còn lại có một mảnh manh mang thảo nguyên, lay động linh tinh hoa dại. Thần đều tím khuyết thành võ tôn vương là thiên diệu hoàng triều chủ cột, cho nên mạch tử hoàng hiện giờ tình huống. Thiết yếu muốn bảo mật Sắp đến thần đều thời điểm Thiếu âm mấy người đã đi xuống vân dây xe Từ ngoài thành nối thẳng hoàng cung mật đạo tiến vào thần đều Phá lệ điệu thấp Bọn họ trực tiếp đi tới đảo Nguyên Trúc Uyển Phượng Mỹ Tuyết cùng Mạch Tử Hoàng ngày thường Đều là ở tại nơi này Trúc Uyển Thúy Trúc muôn vàng Thật mạnh lục lãng gợn sóng Phật Phòng Một phương phương đồng ruộng thượng Loại các loại đồ ăn Rào tre thượng phàn viện dây đằng Nhàn nhã mà rãn ra cảnh lá, trúc ốc bị Thúy Trúc vây quanh ở Trung ương, tràn ngập lánh đời chi phong. Âm âm, một đường vất vả, ít nhiều có ngươi ở Hoàng Nhi bên người. Phượng Mỹ Tuyết ở bọn họ trở về thời điểm, đã đã nhận ra, tự mình đi ra ngênh đón. Nương, đều là ta vô dụng, mới làm tím. Hoàng hắn, thiểu âm nhìn đến Phượng Mỹ Tuyết kia ôn nhu ánh mắt, cái mũi một trận chua sót, nhìn không được muốn khóc xúc động. Vô pháp lại cường trang kiên cường. Theo vận quý phi bị quan nhập thiên lao bên trong, một con chim hoàng oanh chim bay ra cung tường, dừng ở một cái trang nghiêm túc mục thư phòng trong vòng. Lão gia tử, trong cung kia viên quân cờ đã vô dụng. Độc nhện đứng ở một bên, cúi đầu không dám nhìn thẳng trên chỗ ngồi vị kia lão giả. Nếu là vô dụng, quân cờ liền không có lưu lại ý nghĩa. Lão giả trong tay nắm một chương cũ xưa tàn đồ nhìn đến suốt thần. Hắn đối với này đó dâu riêng người, không có một tia cảm tình. Một câu đơn giản nói, liền phán định vô số người sinh tử. Hắn đúng là công tôn gia tộc người cầm quyền công tôn hoành, cũng là vân mộng hoàng chiều tam triều nguyên lão, ở trong chiều địa vị rất cao. Tuân mệnh, độc nhẹ tuân lệnh lập tức đi xử lý, bảo đảm sạch sẽ không lưu người sống, chỉ cần chết vô đối. Chứng, bọn họ liền lấy công tôn phủ không có cách, Lần trước đại náo công tôn tộc địa hai cái hốn đản tìm được rồi không có. Công tôn hoành buông xuống trong tay tàn phá bức hoa, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên mộng đàm. Hắn mắt có một bên mù, duy độc nhất chỉ mắt thấy được, nhưng gần là một con mắt trừ liền lộ ra kiếm mang sắc bén cảm giác. Khởi bẩm lão gia tử, người còn không có bắt được. Kia hai cái đạo phỉ phi thường giả hoạt, gây án thủ đoạn phá lệ lão luyện trộm bảo khố bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nhưng chúng ta người còn ở một tấc một tấc tìm, sớm hay muộn sẽ đem bọn họ cấp tìm ra. Tư Độ mở miệng trả lời nói, nhìn công tôn hoành gương mặt tươi cười, hắn cảm giác được nồng đập sát khí. Nghe nói bọn họ đem các đại gia tộc khiến cho gà bay chó sủa người ngã ngựa đổ. Muốn bọn họ mệnh người như vậy nhiều, bọn họ cũng sống không được mấy ngày. Mộng đàm lạnh lùng nói, sắc mặt cũng không đẹp, hiện giờ nơi nơi đều là tập na hắn nguyên bản hắn là vân mộng hoàng triều tôn quý nhất người hiện giờ lại liền môn đều không thể ra mọi người đòi đánh trốn ở chỗ này cầu che chở cái này làm cho hắn cảm giác đặc biệt khuất nhục cũng vô pháp tiếp thu như vậy hiện thực bọn họ ăn trộm bảo vật thượng có chúng ta công tôn ra ấn ký phái ra thiên cấp cao thủ cần phải muốn thu hồi kia hai cái kẻ cắp đầu nếu không chúng ta công tôn ra tộc mặt mũi gì tồn Công tôn hoành trầm giọng nói, lập tức, hạ một đạo truy sát lệnh, nghe nói trong hoàng cung ở chuẩn bị nganh đón chiều âm công chúa, lúc này đây ngươi tự mình động thủ, diệt trừ hậu hoạn. Hắn đối mộng đàm hạ lệnh nói, hắn biết được hiện giờ thiều âm đã là dược tháp tân tháp chủ, như thế tiểu nhân tuổi liền có như vậy thành tựu. Nếu lại mặc kệ nàng trưởng thành đi xuống, tương lai nhất định là tâm phúc họa lớn, thừa dịp nàng hiện giờ còn không có thành khí hậu. Hắn trước đêm này mầm cấp bóp chết. Ra ra, nàng. Bất quá là một giới nữ lưu chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Mộng Đàm nghe được công tôn Hoành muốn hắn đi sát Thiều Âm, trong lòng cũng không tình nguyện. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới muốn Thiều Âm chết, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ ở phỉ diễm đại thảo nguyên phát sinh sự tình. Bang. Thanh thúy cái tát thanh hạ xuống, Mộng Đàm trên má thình lình xuất hiện một cái trưởng ấn. Lòng già đàn bà Cái gì một giới nữ lưu, nàng hiện giờ đã cánh chim tiệm phong, lại cho nàng một ít nhật tử, này vân mộc, nơi nào còn có người ta dung thân nơi, công tôn hoành thanh âm lộ ra sát phạt chi khí, hắn xem đến rất xa, người khác có lẽ cho rằng thiểu âm bất quá là cái tiểu cô nương không có bất luận cái gì uy hiểm, hắn lại nghe tới rồi nguy hiểm hương vị, hắn có thể mang theo công tôn gia tộc càng ngày càng cường thịnh, chính là bởi vì hắn đủ tâm tàn nhẫn. Đủ quyết đoán, ngươi cũng đi xuống đi. Hắn phất phất tay, làm mộng đàm rời đi, lưu lại tư đồ, cho hắn một cái túi gấm. Mộng đàm, nhìn công tôn hoành hoàn toàn không suy xét hắn ý tưởng, độc tài mà quyết định hết thảy, đáy mắt lướt qua một mặt sắc lạnh. Hắn liếc liếc mắt một cái từ bên ngoài thước tha là lướt đi vào phòng quyến rũ thân ảnh, không muốn lại ngốc tại cái này địa phương một giây đồng hồ. Nữ nhân kia là hắn mẹ ruột nhưng vì đạt thành mục đích của chính mình liền đem hắn đưa vào hoàng cung bên trong hắn xoay người đi ra khỏi phòng ánh mắt yên lặng nhìn không trung trên đời này chỉ có một người đối hắn tốt nhất không cầu bất luận cái gì hồi báo toàn tâm toàn ý mà đối hắn hảo đáng tiếc người kia đã chết hắn đời này đều không thấy được người kia là sư phó của hắn hắn khi còn nhỏ lạc đường vào nhầm một mảnh thế ngoại đào nguyên Ở nơi đó gặp sư phó của hắn cùng sư huynh, sư phó ôn nhu thiện lương, giáo hội hắn rất nhiều bản lĩnh, đó là hắn cả đời cũng vô pháp quên hồi ức. sư phó so với hắn mẫu thân đối hắn càng tốt, sư huynh để mấy người tình như thủ túc, quá vô ưu vô lự nhật tử, hắn cho rằng có thể vĩnh viễn đi theo ở sư phó bên người quá cả đời, sư phó làm hắn cảm giác được đã lâu tình thương của mẹ, hắn thực quý trọng kia phân cảm tình, nhưng mà... Đã xảy ra một hồi kịch biến, thay đổi hắn cùng sư huynh đệ nhân sinh. Chủ tử, ta đã chuẩn bị tốt xa giá, tùy thời có thể xuất phát. Tư đồ đi tới, đưa cho mộng đàm một người mặt nà ra. Ta đã biết, mộng đàm thu hồi tâm thần, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đi một chuyến thần. Đều, nếu không ra ra còn sẽ phái ra những người khác, đến lúc đó thiểu âm ngược lại càng thêm nguy hiểm. Tư đồ thế hắn dịch dung lúc sau. Hai người liền rời đi mộ tuyết thành Ở bọn họ rời đi vân mộng thời điểm Đổ thành huyền minh thành nam hồ bên trong Nganh đón một đạo bóng hình xinh đẹp Nam hồ thủy phá lệ trong suốt Một diệp thuyền con đẩy ra Một tầm tầm ba quang hồ ảnh Nam hồ thủy thảo Phản đầy đáy hồ Nhân nhân bích thấu Theo mạch nước ngầm lay động ra đẹp Nhất dáng múa Một bên là tinh xảo các vũ Cao thấp đan sen Bức tường màu trắng đá xanh Lần hiện u nhá lưu ly trên đỉnh mông lung mở nhạt quang yểu điệu mỹ lệ như là một phương an tưởng cảnh trong mơ lan thấm nghiêng tay cầm một quyển thư tịch ngồi ở thuyền con thượng rong chơi nàng ánh mắt tràn ngập hoài niệm trong đầu thường thường sẽ nhớ lại kia một đạo ôn nhu ánh mắt dừng ở giữa mày trong lòng hắn có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không nhớ rõ ta nàng thấp giọng thở dài một hơi buông quyển sách trên tay cuốn duỗi tay vuốt khởi một phùn mát lạnh hồ nước Thuyền con hướng tới bên hồ đang đi, ở nàng đi xuống thuyền con thời điểm, bỗng nhiên gặp được một mạt phiêu giật thân ảnh. Nguyên Thanh ca ca, nàng kinh ngạc nhìn Nguyệt Thượng Nguyên Thanh, có chút không biết làm sao, ngươi kêu ta cái gì. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh nghe thấy cái này quen thuộc sưng hô, nhìn nàng một bộ lam váy, sấn huỳnh huỳnh thủy sắc, hắn trong trí nhớ kia non nớt khuôn. Mặt, dần dần với trước mắt người trọng điệp ở bên nhau. Uyên Thanh ca ca, Lan thấm nghiên hai mắt đấm lệ mông lung, quyển sách trên tay cuốn rừng ở trên mặt đất. Nguyệt Thượng Uyên Thanh nhặt lên kia quyển sách, đúng là hắn ngày thường viết thơ từ. Ngươi là nghiên nghiên, hắn thanh âm lộ ra một cổ khôn kể kích động, trong mắt cũng toát ra vui sướng chi sắc. Ta là nghiên nghiên, ta đợi ngươi đã lâu đã lâu, ngươi vẫn luôn không có tới. Lan thấm nghiên ánh mắt ước át nhìn. Chăm chú Nguyệt Thượng Uyên Thanh. Cái mũi một trận phiếm toan, trong lòng vô hạn nhu tình cùng chua sót đang chéo ở bên nhau. Nghiên nhiên đừng khóc, năm đó ta vốn là muốn phó ước, chỉ là có chuyện trì hoãn. Chờ ta trở lại thời điểm, các ngươi sơm đã rời đi. Mỗi một năm ta đều sẽ tới nơi này, trước sau chưa từng nhìn thấy ngươi. Nguyệt Thượng uyên Thanh duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, năm đó nếu không phải sư phó đã xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không không có tới tìm nàng. Kia! Một lần bỏ qua Lại tương nhận đều đã là rất nhiều năm lúc sau Ngươi nhớ rõ ta liền hảo Lan thấm nghiên nín khóc mỉm cười Trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc Ta đương nhiên nhớ rõ Ngươi còn thiếu ta một cái trả lời đâu Nguyệt thượng Uyên thanh nhớ tới Khi còn nhỏ hứa hẹn Chậm rãi mở miệng nói Uyên thanh ca ca Ta lại ở chỗ này chờ ngươi Đáp án còn dùng nói sao Lan thấm nghiên trên mặt lộ ra đỏ ửng Quay đầu hướng tới bên ngoài chạy tới. Đừng đi, sau này rốt cuộc. Đừng đi rồi. Nguyệt Thượng Nguyên Thanh giữ chặt tay nàng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Hắn đã mất đi nàng lâu lắm, lúc này đây không bao giờ sẽ đem nàng đánh mất. Lan thấm nghiên dựa vào đầu vai hắn, hạnh phúc nước mắt, tích tụ ở hốc mắt. Chúng ta cùng đi cái địa phương. Đi nơi nào? Thấy ta cha mẹ, hai người thân ảnh, từ Nam Hồ bên trong biến mất. Chỉ còn lại có một diệp thuyền con chứng kiến này đoạn tình Này chú định là một cái không bình tĩnh nhật tử Phượng Hy trạch thật vất vả đuổi tới hoa miên yêu Tìm mọi cách kêu nàng tha thứ Nhưng mà lại bị nàng cự chi ngoài cửa Hắn ngoài ý muốn phát hiện hoa miên yêu có thai Nguyên bản còn có chút giao động tâm Tức khắc lần thứ hai kiên định lên Vì thế, hoa miên yêu ở địa phương Luôn là có thể nhìn đến phượng Hy trạch thân ảnh Bắc bộ luồng không khí lạnh bùng nổ Phía Nam dịch bệnh tàn sát bừa bãi, phía Đông lũ lụt vơ đê, biên cảnh tiểu quốc náo động, đương một phong phong cấp. Báo như bay tuyết truyền tới thần đều, phong đế vội đến sức đầu mẻ chán. Tại đây loại nhân tâm hoảng sợ thời khắc, nơi nơi đều truyền lưu võ tôn vương đã chết tin tức, làm dân tâm càng thêm không song lên. Võ tôn vương là thiên diệu hoàng chiều chủ cột vững vàng, hắn ở chỗ này, chẳng sợ có lại đại tai nạn, tất cả mọi người đều cảm thấy nhất định có hy vọng. Nhưng là này tôn thần để một khi ấm ầm sụp đổ Cùng với mà đến chính là giang sơn nền dung chuyển Không hảo, rất nhiều Dân chạy nạn dũng hướng thần đều Những cái đó dân chạy nạn nói không chừng còn có ôn dịch Nếu bọn họ tiến vào nói Chúng ta đều phải chết Mau đóng cửa cửa thành Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm Khắp nơi thiên tai nhân họa Làm thiên diệu hoàng chiều mệt mỏi giải quyết Vô số gặp tai hòa dân chạy nạn Dũng ở thần đều ở ngoài Một đám khuôn mặt tiểu tụy, quần áo lam lũ, nhìn qua phá lệ chật vật. Bởi vì thừa tướng trước mắt không ở thần đều, võ tôn vương cũng chưa lộ diện, cho nên từ khúc tấn Hoan phụ trách trưởng quản thần đều phòng giữ, đường ruộng quy khư phụ trách trong hoàng cung an nguy, không thể nhúng tay cửa thành thủ vệ sự tình. Biết được khúc tấn Hoan đem cửa thành đóng cửa, đem sở hữu dân chạy nạn cự chi ngoài cửa, hắn liền biết sự tình không ổn. Nếu này mấy vạn dân chạy nạn không có được đến an trí, nhất định sẽ phát sinh bạo loạn. Chính là trước mắt tình huống, vô luận là phóng cùng không bỏ đều tồn tại rất lớn vấn đề. Nếu thả bọn họ tiến vào, toàn bộ thần đều sợ là sẽ lâm vào nguy cơ. Nếu đem bọn họ ngăn cản bên ngoài, liền sẽ dân tâm mất hết, đồng thời làm cho vô số dân chạy nạn bị đông chết đói chết. Hắn đem này tin tức báo cho phong đế, phong đế bó tay không biện pháp, triều đình trên dưới không ai có thể đủ nghĩ ra một cái hữu hiệu biện pháp giải quyết. Mọi người ở đây bó tay không biện pháp thời điểm. Võ tôn vương người mặc quan phục xuất hiện. Vương ra, ngài cuối cùng đã trở lại. Chúng ta mong ngôi sao mong. Ánh trăng, chỉ hy vọng ngài trở về a. Có vương ra ở chỗ này, nhất định vượt qua cửa ải khó khăn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm quần thần sôi nổi kích động nói, võ tôn vương hồi lâu không có thượng chiều. Nhưng vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới rất nhiều người chú mục. Bên ngoài đều ở truyền võ tôn vương cùng vương phi đều đã chết. Hiện giờ hắn xuất hiện, kêu mọi người trong lòng phát lên hy vọng. Có người tâm phúc, bọn họ cảm giác tự tin đều đủ rất nhiều. Phong đế nhìn thấy một màn này, lại, cũng không có sinh khí, mà là hướng tới người tới gật gật đầu. Người này tuy rằng là mạch tử hoàng bộ dáng nhưng trên thực tế lại là từ lao bát đường ruộng hải phách dịch dung mà thành. Vì chính là ổn định dân tâm, dân chạy nạn việc, toàn quyền trao tặng võ tôn vương xử lý, tin tưởng chỉ cần chúng ta quân thần đồng tâm, không có cái gì khó khăn giải quyết không được. Bệ hạ thánh minh, chúng thần sơn hô lên, trên mặt khuôn mặt u sầu giảm bớt rất nhiều, tin tức này thực. Mau liền truyền khai, mọi người biết võ tôn vương đã trở lại, dân tâm lập tức liền ổn định xuống dưới, nguyên bản còn có người nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn thấy Võ Tôn Vương cùng vương phi cùng xuất hiện, tất cả đều quỳ bái lên. Vương gia đã trở lại, chúng ta được cứu rồi. Đúng vậy, có vương gia ở chỗ này, thật sự là quá tốt. chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. bách Sự Thông đám người lập tức y theo kế hoạch hành sự, đem tin tức truyền lại tới rồi phố lớn ngõ nhỏ. Rất nhiều người vây đến trên đường. Xem Võ Tôn Vương xa giá, trên mặt đều lộ ra kính sợ chi sắc. Theo vô số người chiều tụ tập ở Trung ương, thiểu âm đứng ở cao lầu phía trên, đối mọi người nói chuyện. Ta biết đại gia hiện tại trong lòng nhất định thực lo lắng cũng thực sốt ruột, muốn biết bên ngoài hay không có đại gia bạn bè thân thích, đồng thời cũng sợ hãi một ít dân chạy nạn trên người ôn dịch sẽ truyền ba đến nơi đây. Chúng ta minh bạch đại gia ý tưởng, nhưng vô luận lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Bọn họ cũng là thiên diệu bá tánh, trong đó nói không chừng còn có đại gia phương xa thân nhân. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ đói chết đông chết. Thiểu âm nói đưa tới đại gia gật đầu, bọn họ hiện giờ chính là lại lo lắng lại sợ hãi. Bởi vậy chúng ta tính toán ở ngoài thành kiến tạo lâm thời tị nạn chỗ, phái ra đại phu tiến đến trị liệu. Đại gia nếu nguyện ý vươn viện thủ, cứu cứu những cái đó vô tội chịu khổ mọi người, có thể hiến cho quần áo cùng đồ ăn, quyên tặng. Công việc sẽ từ định quốc hầu phụ trách, ngoài thành sẽ thiết lập một cái công đức bía. Mỗi một vị quyên tặng vật phẩm người, các ngươi tên sẽ bị khắc vào công đức bia phía trên. Nàng thanh âm chuyển triệt đến rất xa rất xa, làm mỗi người đều nghe được đến. Ta nguyện ý quyên ra một giường chăn bông. Nhà ta có thừa lương, nguyện ý hiến cho cấp dân chạy nạn. Hành thiện tích đức, sau này sẽ có hảo báo. Nhà ta có đầu gỗ, nguyện ý quyên ra tới thế dân chạy nạn cái lâm thời. Tị nạn chỗ chấm chấm chấm chấm chấm ở mấy người đi đầu dưới, vạn dân sôi nổi hưởng ứng. Nhìn đến đại gia sôi nổi hiến cho chính mình ra độ vật, định quốc hậu phong đạp nguyệt trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lúc này đây an trí dân chạy nạn nhất khó khăn chính là quốc khố bởi vì cứu tế gạt ra đại lượng tài chính cùng vật tư. Hiện giờ quốc khố hư không, trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp lấy ra an trí dân chạy nạn vật tư tới. Cứu người như cứu hỏa, chờ đến vật tư từ địa. Phương khác điều lại đây, những cái đó dân chạy nạn sợ sớm đã đã chết. Thiểu âm lần này cử động, làm bá tánh lực lượng được đến phát huy, đồng thời một ít ra cảnh người tốt, cũng tưởng nhân cơ hội này làm chính mình hảo hảo biểu hiện một phen. Hiến cho tài vật nhiều người, xếp hạng ở công đức bia phía trước, lệnh rất nhiều người đều động tâm, đã có thể làm việc thiện, lại nhưng lưu danh muôn đời. Như vậy cơ hội tốt, tự nhiên không có người nguyện ý bỏ qua. Hậu ra, bên. Trong thành liền giao cho ngươi, ta đi ngoài thành yên ổn dân tâm. thiều âm hướng tới phong đạp nguyệt nói, nhìn đến các bá tánh tích cực hưởng ứng, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ có vật tư cơ sở, nàng muốn đi làm bên ngoài những cái đó dân chạy nạn công tác liền dễ dàng không ít. Ta phái một chi quân đội bảo hộ các ngươi. Định quốc hậu phong đạp nguyệt nói, trong lòng đối thiều âm rất là bội phục, Lúc này tất cả mọi người đều sợ bên ngoài dân chạy nạn sẽ làm. Ra điên cuồng hành động, không có người dám đi ra ngoài trấn an. Thiểu âm lại có cái này gan phách, tiến đến trấn an dân chạy nạn, thật là nữ chung hào kiệt. Không cần, quân đội xuất hiện, sẽ chỉ làm dân chạy nạn sợ hãi. Thiểu âm lắc lắc đầu, cự tuyệt hắn đề nghị, nàng không có trì hoãn, lập tức nhích người đi trước cửa thành. Võ tôn vương phi giá lâm. Xa giá ở cửa thành chỗ ngừng lại, cửa thành thủ vệ sôi nổi đề phòng. Nghe tới là võ tôn Vương Phi đã đến, bọn họ vội vàng. Hành lễ, mở cửa thành. Thiếu âm nhàn nhạt thanh âm, rào rào có thanh hạ xuống, sợ tới mức cửa thành thủ vệ thiếu chút nữa chân mềm. Vương Phi nương nương, hiện giờ bên ngoài bạo dân cảm xúc kích động, ngài ngàn vạn đừng đi ra ngoài. điêu Long Quân Sư Khúc Tấn Hoan biết được thiếu âm lại đây, lập tức đã đi tới. Mở miệng nói Ta nói mở cửa thành Các ngươi không nghe được sao Thiểu âm lạnh giọng nói Ánh mắt quét khúc tấn hoan liếc mắt một cái Cũng không biết khúc tấn Hoan an cái gì tâm Hành động rõ ràng là cô ý kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng Mở cửa thành Khúc tấn hoan nhíu nhíu mày Đối thiểu âm thái độ rất không vừa lòng Nhưng nàng nếu muốn đi ra ngoài chịu chết Kia hắn liền đưa nàng đoạn đường Hắn hướng bên người người xử cái ánh mắt, cửa thành thủ vệ liền đem cửa thành chậm rãi mở ra. Cửa thành khai, đại gia mau hướng bên trong hướng A. Có người đi đầu hô một câu, dân chạy nạn người tễ người, người dẫm người, liều mạng. Phải hướng cửa thành chen vào tới, nhìn đến kia đen nghìn nghịt một tảng lớn, trong thành thủ vệ đều sợ tới mức hai chân run lên, nắm chặt trong tay trường thương. Đại gia yên lặng một chút, ta là võ tôn vương phi. Cũng là đương chiều nhất phẩm đế ý. Đại gia trước hết nghe ta nói nói mấy câu. Thiểu âm độc thân đi hướng cửa thành. Trong tay nắm một cái tự biết khuyết đại âm thanh khí. Làm nàng thanh âm có thể rõ ràng mà bị mọi người nghe được. Là đế y đại nhân. Đế y đại. Nhân là người tốt nột. Chúng ta trước hết nghe nghe nàng muốn nói cái gì. Nhà ta muội muội chính là đế y đại nhân cứu tốt. Đế y đại nhân nhất định phải cho chúng ta làm chủ a Chấm chấm chấm chấm chấm chấm nghe được thiểu âm thanh âm, dân chạy nạn đều an tính xuống dưới. Đế y ở dân gian uy vọng rất cao, tuy rằng không phải chiến công, nhưng nàng tế thế cứu nhân thanh danh, đã sớm chuyển tới các bá tánh trong tai. Cảm ơn đại gia tin tưởng ta, nguyện ý nghe ta nói chuyện, ta biết đại gia tới. Nơi này là muốn sống, điểm này sai cũng không có, bất quá hy vọng đại gia có thể đem bên người té ngã người nâng dậy tới. Tất cả mọi người đều là chạy nạn tới anh em cùng cảnh ngộ, càng hẳn là lẫn nhau nâng đỡ. Thiếu âm nhìn đến rất nhiều người già phụ nữ và trẻ em té ngã trên mặt đất, mở miệng nhắc nhở mọi người một câu. Đại gia lúc này mới chú ý tới rất nhiều người bị đẩy ngã trên mặt đất, trên mặt cũng lộ ra hổ thẹn chi sắc, vội vàng nâng dậy những cái đó bị thương người. Bệ hạ đã biết đại gia tình cảnh, đặc mệnh bản quan tới đây giải quyết đại gia khó khăn. Đề y đại nhân muốn như thế nào giúp chúng ta giải quyết khó khăn? Chúng ta liên thành môn còn không thể nào vào được, rất nhiều người đều mau đói chết đông chết. Có người mở miệng hỏi, thanh âm tràn ngập đau khổ. Đại gia không nên gấp gáp, chúng ta đã chuẩn bị tốt đồ ăn cùng chống lạnh quần áo. Chúng ta sẽ phái ra quân đội, thế đại gia ở ngoài thành cái hảo chỗ ở. Có bệnh người, sẽ có. Đại phu xem bệnh, tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, có thể ở ăn no lúc sau. Cùng nhau hỗ trợ động thủ ở ngoài thành xây lên một chỗ thôn xóm. Thiếu âm không nhanh không chậm nói, tràn ngập lực tương tác tiếng nói, làm người cảm giác đặc biệt có thể tin. Đại gia tâm tình đều bình tĩnh rất nhiều, nếu thật sự như đế y lời nói, kia bọn họ liền có đường sống. Tin tưởng đại gia cũng không nghĩ trở thành ăn mày, ở thần đều trong vòng xem người sắc mặt. Ngoài thành có một chỗ phong cảnh. Tú lệ địa phương, bệ hạ đa phê chuẩn. Ở nơi đó vì các ngươi trùng kiến gia viên, chẳng qua ở kiến thành phía trước, còn muốn ủy khuất đại gia một ít thời gian. Người nhiều lực lượng đại, ta tin tưởng đoàn người cùng nhau nỗ lực, gia viên sẽ một lần nữa kiến tạo lên. Nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, dân chạy nạn nhóm đều hồng mắt gật đầu, nguyên bản lòng tuyệt vọng, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Hiện tại thỉnh đại gia trước tản gia một ít, chúng ta hảo đem vật tư vật. Chuyển ra tới. Thiều âm mở miệng nói, đại gia lập tức phối hợp hành động. Định quốc hậu bên kia tốc độ thực mau, lập tức liền có người đem vật tư vận ra tới. Quân đội tự mình phát đồ ăn, bảo đảm mọi người đều có thể ăn no. thiểu âm tự mình lưu lại, làm trọng chứng người bệnh trị liệu, mỗi khi đều là thuốc đến bệnh trừ, làm mọi người xưng là thần oai khúc tấn hoan nhìn thấy nguyên bản muốn bạo động dân chạy nạn. Cư nhiên một đám đối thiểu âm cảm động đến rơi nước mắt. Không có. Xuất hiện hắn trong tưởng tượng đổ máu hình ảnh, tức khắc hận đến ngứa răng. Chỉ tiếc hiện giờ hắn không có phương tiện đối thiểu âm xuống tay, hắn muội mỗi khúc hà phong còn không biết bị nhốt ở cái gì địa phương, hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn xuống dưới. Dân chạy nạn bên trong không thiếu tuổi trẻ lực tráng giả, đại gia lực ở ngoài thành kiến tạo khởi tân gia viên. Người già phụ nữ và trẻ em hỗ trợ nấu cơm giặt giũ thôn xóm thực mau liền có nhất định quy mô. Phong đế phái ra quân đội hỗ trợ kiến tạo phòng ở, không có làm dân chạy nạn nhóm ăn ngủ ngoài trời lâu lắm, bọn họ tân gia liền lục tục lạc thành. Thừa tướng tử Thiên Mạch từ Thiên Hạ thành gấp trở về thời điểm, dân chạy nạn đã chủ vào nhà mới trong vòng, ngoài thành cũng lập thượng một mặt thật lớn công đức bia, mặt trên tuyên có khắc một đám tên, nhìn qua đặc biệt đồ sộ. Cái này công đức bia coi như là vạn dân bia, tượng trưng cho bá tánh đồng tâm. Dân chạy nạn tuy rằng đã an trí, Hào, nhưng là biên cảnh chiến hỏa lại thiêu đốt lên. dĩ vắng lúc này đều là kiêu dũng thiện chiến võ tôn vương mang binh xuất chinh. Nhưng mà, võ tôn vương hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh, Thiếu Âm liền tự động xin ra trận, đi trước biên cảnh bình loạn. Nàng đem Hàn Ngọc Linh lung cẩu để lại cho Phượng Mị Tuyết, trước khi đi, nàng riêng đi nhìn Mạch Tử Hoàng. Hắn vẫn như cũ ở ngủ say, bên người nước mắt hoa quỳnh lặng lặng mà nhắm chặt cánh hoa, chờ đợi nước mắt tưới. Tím, Hoàng, ngươi nhất định phải tỉnh lại, ta sẽ chờ ngươi. Nàng ôn nhu nói âm, dừng ở hắn bên tai, nhưng mà hắn lại không cách nào đáp lại nàng. Ở nàng suốt quân rời đi lúc sau, mạch yên hoa tin tức vừa lúc chuyển quay lại thần đều. Phượng Mỹ Tuyết nhìn đến trên giấy viết tên, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Tử Thiên Mạch, nàng biết được Tử Thiên Mạch vừa mới hoàn hồn đều, lập tức hạ lệnh triệu nàng tiến cung từ thiên mạch một hồi đến thần đều, liền nhận được điệp hậu. Mật lệnh, lập tức không có do dự, má bất đình để mà vào hoàng cung. Nàng lúc này cũng không biết, chính mình có bao nhiêu sao quan trọng. Gào thét gió thổi qua cao nguyên, thiếu âm suất lính quân đội má bất đình để mà đi biên cảnh. Diện tích rộng lớn bình nguyên phía trên, hai quân đối trọi, mặt đất bị máu tươi nhiễm hồng, gió cát từ từ, thảo diệp khô vàng, tràn ngập túp sát cảm giác. Theo viện quân đã đến, thiên diệu Hoàng Triều thế khí đại trấn, nhưng mà hai quân giao chiến, cho dù là giết địch một ngàn, cũng sẽ tự tổn hại tám trăm. Bọn họ liền tính là chiến thắng, cũng là thắng thảm. Thiếu âm phân tích một chút địch ta hai bên binh lực, minh bạch này chiến đánh tiếp đối thiên diệu Hoàng Triều thực bất lợi. Đêm khuya, nàng người mặc y phục già hành, đạp tiên tung vân bước, lẻn vào địch doanh bên trong, linh hoạt thân ảnh. Xuyên qua với doanh trướng chi gian, tìm được rồi quân địch chủ soái quân doanh, nàng đánh vựng một cái thủ vệ, đem hắn. Trên người áo giáp lột xuống dưới, đổi đến chính mình trên người, rồi mới hướng tới trong doanh trướng đi đến. Doanh trướng thực sáng ngời, treo thật lớn đầu sói, chàng ngập tái ngoại tục tặng hương vị. Xoát, thiểu âm trong tay ngân châm bay ra, hướng tới doanh trướng trung nam tử vọt tới. Nhưng mà đối phương phản ứng thực mau kịp thời mà tránh thoát một kích thân ảnh như quỷ mị tới gần hai người ở doanh trường bên trong giao khởi tay tới nam tử thực lực rất mạnh hơn nửa đối thiều âm trên người mê dừa không có phản ứng cái này làm cho thiều âm cảm thấy có chút khó giải quyết thiều âm nguyên bản là tính toán đem người này mê đi bắt đi nhưng xem ra không được nàng âm thầm vận chuyển khởi bổ thiên thần châm tâm pháp đem lực lượng ngưng tụ với ngân châm phía trên tính toán đem này trừ bỏ Chỉ cần rắn mất đầu Nhất định quân tâm tán loạn Bất chiến tự phá Nhưng mà ở nàng phát ra ngân châm nháy mắt Nàng thấy rõ ràng đối phương mặt Trong tay ngân châm một thiên Bắn về phía trên mặt đất oanh Một tiếng vang lớn đột nhiên vang vọng dựng lên Thiểu âm lại ngốc tại tại chỗ Ca Nàng nhàn nhạt thanh âm Làm đối phương phách lại đây tay Ngừng ở giữa không chung Tướng quân Bên trong phát sinh cái gì sự tình Bên ngoài thủ vệ mở miệng hỏi, không có việc gì, các ngươi ở bên ngoài thủ. Thiểu nhạc thanh âm lộ ra uy nghiêm, làm thiểu âm cảm giác đặc biệt xa lạ. Hắn thật là nàng cái kia nho nhá nhu. Nhược ca ca thiểu nhạc sao? Hắn phải không? Thiểu âm lùi lại một bước, không nghĩ thừa nhận sự thật này, nhưng lại không thể không tiếp thu. Ngươi là tuyết hậu ra. Nàng mở miệng hỏi, nhìn thẳng thiểu nhạc, làm hắn không thể nào tranh né. Hắn bên hông đọa thiên hồn xáo, đó là tuyết hậu ra bên người chi vật. Là, thiểu nhạc gật gật đầu, Tuấn Nhan Thượng hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Hắn không nghĩ bị nàng biết chính mình một thân phận khác, nàng trung quy vẫn là đã biết. Ca, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn như thế làm? Thiểu âm nhìn thiểu nhạc, thanh âm bình tĩnh đến cực điểm, nội tâm lại đã sớm gợn sóng Phật Phòng. Phụ thân ta là đường ruộng trường ca, Đã từng nguyệt vương ra, ta tên thật là tuyết thiểu nhạc. Thiểu nhạc ôn nhuận thanh âm, dừng ở thiểu âm bên tai, giống như sầm sét vang vọng dựng lên. Ta từ nhỏ cửa nát nhà tan, mẫu thân trước khi chết làm ta lập hạ độc thể, cuộc đời này nhất định phải bao mỗi thù giết cha. Điên đảo này phiến thiên hạ. Hắn chậm rãi nói, tựa hồ chỉ là đang nói một kiện thực bình thường sự tình, nhưng có bao nhiêu khổ có bao nhiêu hận, chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch. Ở hắn lúc còn rất nhỏ, tận mắt nhìn thấy cha chết thảm. Hắn mẫu thân là tuyết quốc công chúa tuyết như mây, tự sát chết ở hắn trước mặt, bức bách hắn lập hạ độc thề, gánh vác hắn không muốn làm sự tình. Mẫu thân là hận cha, chẳng sợ hắn dòng họ đều không họ nguyệt, mà là tuyết. Có lẽ mẫu thân cũng hận chính mình đi, cho nên mới sẽ buộc hắn cả đời sống ở trong bóng tối, vô pháp tự kiềm chế, vì bảo đảm thân phận của hắn không bị người phát hiện. Hắn thúc thúc tuyết minh kỳ đem hắn an bài ở thiểu phủ, chế tạo thiểu ngựa y vợ chồng tử vong, đem hắn đưa vào thiểu phủ, từ lão thái quân nuôi nấng Hắn từ nhỏ đi học biết dấu tài, cũng hiểu được che giấu chính mình. Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta thân Phật? Thiểu âm nghe được thiểu nhạc nói, minh bạch hắn ở thiều Phủ không phải ngẫu nhiên. Đúng vậy, ta đã sớm biết ngươi là vân mộng chiều âm công chúa, ở ngươi cùng kiểu di nương vào phủ thời điểm ta thúc thúc cũng đã tra được các ngươi thân Phật. Thiểu nhạc gật gật đầu, không nghĩ lại lừa gạt thiểu âm. Hắn thừa nhận chính mình là dùng khổ nhục kế tiếp cận A Cửu, muốn ở tương lai lợi dụng nàng công chúa thân Phật, trợ hắn điên đảo này thiên hạ. Chỉ là, người định không bằng trời định, hắn tính kế tính tới tính lui, duy độc không có. Tính kế đến chính mình sẽ yêu trong tay hắn quân cờ. Ai đến đau lòng, ai đến luân hãm. Ái, là trên thế giới này nhất vô pháp đoán trước ngoài ý muốn. Nguyên lai ta chỉ là ngươi quân cờ. Thiểu âm trong mắt tràn ngập bị thương chi sắc. Nàng thân cận nhất ca ca, từ đầu chí cuối bất quá là ở lợi dụng nàng thôi. Cửu nhi, ngươi không phải. Thiểu nhạc nhìn đến nàng thương tâm, tâm cũng nắm đau lên. Thực xin lỗi Cửu nhi, ta không nghĩ thương tổn ngươi, ta chỉ nghĩ bảo hộ ngươi. Thiểu nhạc duỗi tay tưởng kéo thiểu âm tay. Nàng lại thối lui một bước. Nếu ngươi tưởng bảo hộ ta, liền không cần lại thương tổn ta để ý người. Nếu ngươi vẫn là ta ca, không cần lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Đời trước ân ân oán oán, không cần lại liên lụy đến tiếp theo bối. Thiểu âm xoay người rời đi, hướng tới bên ngoài đi đến. Một đạo màu xanh lá thân ảnh muốn ra tay ngăn trở, lại bị thiểu nhạc ngăn cản xuống dưới. Thanh búi, cho ta lui ra. Chủ nhân, ngài không thể phóng nàng đi, phu nhân ở ngài trên người hà nguyên rùa, thật sự nếu không cởi bỏ, ngài liền sống không qua cái này mùa đông. thanh búi không sợ chết, chỉ là không nghĩ chủ nhân chết. thanh búi từ chỗ tối xuất hiện, khuôn mặt nhỏ thượng treo nước mắt. phu nhân vì bức chủ nhân báo thù, ở hắn trên người hà nguyên rùa, hiện giờ chủ nhân đã sống không được đã bao lâu. ta người như vậy, tồn tại còn có ý nghĩa sao? thiểu nhạc ánh mắt ảm đạm, sống hay chết đối hắn mà nói. Hiện giờ đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn sinh mệnh quang minh, đã rời đi hắn. Hắn biết chính mình không phải cái gì người tốt. Hắn cả đời này làm rất nhiều sai sự. Nhưng dù cho hắn lại hư, lại không cách nào đối nàng nhẫn tâm. Hạ lệnh, rút quân. Hắn ôn nhuận thanh âm, bình tĩnh hạ xuống. Chủ nhân, chúng ta kế hoạch. Vì cái gì muốn từ bỏ. Thanh búi mất khống chế kêu lên, không thể tin tưởng nhìn thiều nhạc. Ta tưởng lại nghe nàng kêu ta một tiếng ca, thiểu nhạc nhìn thiểu, âm biến mất phương hướng, suy nghĩ suốt thần, u buồn ánh mắt, tựa như bên ngoài ánh trăng. Hắn trước nay cũng không biết, nàng kêu hắn ca thời điểm là như vậy ôn nhu. Hắn cũng không biết, nguyên lai like có thể đương nàng ca ca, bị nàng để ở trong lòng một góc, cũng đã là hắn lớn nhất hạnh phúc. Hắn vẫn luôn hận mạch tử hoàng, thẳng đến ngày này, nàng liền ca đều không muốn kêu một tiếng thời điểm. Hắn mới phát hiện đã từng chính mình là cỡ nào hạnh phúc. Chủ nhân, ngài đây là... Tội gì a Ngài sẽ không toàn mạng. Thanh búi mắt nước mắt lăn xuống xuống dưới, nhìn chủ nhân bộ dáng này, nàng trong lòng thật là khó chịu. Thiểu âm đi ra doanh trướng, còn tưởng rằng nàng là được đến chủ soái mệnh lệnh, cho nên không có người ngăn trở nàng rời đi. Ở nàng rời đi này phiến doanh địa thời điểm, một đạo màu xám thân ảnh trộn mà tiềm nhập thiên diệu hoàng triều doanh trướng, nhìn thấy giường phía trên ngủ người, người nhỏ trong tay nắm tôi độc lưỡi dao sắc bén hướng tới trên giường người phía sau thọc đi sắc bén sát chiêu, muốn đẩy nàng vào chỗ chết mới cam tâm xem ngươi lúc này đây còn bất tử khúc tấn hoan che mặt trong tay lưỡi dao, nhuộn đầy máu tươi, hắn đắc ý nói trên mặt tràn ngập trả thu mà khoái ý hắn ẩn núp ở quân doanh vì chính là giờ khắc này Nhưng mà đương hắn nhìn đến trên giường nữ tử gian nan quay đầu Nhìn về phía hắn thời điểm Hắn đầu oanh mà một tiếng nổ tung Hà phong Như thế nào sẽ là ngươi Khúc tấn hoan trên mặt không hề huyết sắc Hắn cho rằng người kia là Thiều âm Lại không nghĩ rằng thế nhưng là khúc hà phong bị đưa tới nơi này tới làm thế thân Hắn nghĩ tới này nhất định là cái bấy dập Ôm tắt thở khúc hà phong Muốn thoát đi nơi đây Nhưng mà trong nháy mắt Vạn tiễn tề phát, đem hắn bắn thành tổ ong, còn tưởng ám sát vương phi, không biết sống chết. Bội tâm đứng ở trong bóng đêm, thu hồi trong tay trường cung, hắn trong lòng đối thiểu âm càng thêm bội. Phục lên, nàng hoài nghi trong quân sẽ có nội quỷ, cho nên riêng thiết hạ bấy dập, dẫn đối phương chính mình đưa tới cửa. Quả nhiên, tới rồi ban đêm, liền có người gấp không thể chờ mà đi tìm cái chết, đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Hắn phất phất tay, lập tức có người đem thi thể xử lý rớt. Thiểu âm trở về lúc sau, trụ vào một cái khác tiểu doanh trướng. Doanh trướng cũng không hoa lệ, nhưng lại rất ấm áp. Nàng nằm ở trên giường, trong đầu nhớ lại nàng đi vào nơi này lúc sau. Phát sinh đủ loại sự tình, hết thảy đều giống như cảnh trong mơ giống nhau. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, mơ hồ có thể nghe được địch quân trong doanh địa truyền đến Nguyệt cầm thanh âm, một tiếng thở dài. Làm nàng dường như về tới sơ đến thiểu phủ thời điểm. Ngày thứ hai, sắc trời còn không có đại lượng. Chín ảnh liền đem địch quân lui binh tin tức tốt báo cho thiểu âm. Đồng thời còn có một phần cầu hòa thư. Thiểu âm nhìn thiên đoan mặt trời mới mọc từ từ dâng lên, vân đạm. Phong khinh thanh âm, giống như phong rơi xuống. Hồi chiều, là, biên cảnh chiến sự bình ổn tin tức truyền quay lại tới, cả nước chúc mừng. Rất nhiều người đều tự phát ở ngoài thành nganh đón, vân mộng hoàng triều hướng thiên hạ tuyên cáo thiểu âm là vân mộng trưởng công chúa tin tức, cũng làm thiên hạ chấn kinh rồi. Không nghĩ tới nguyên lai thiểu âm còn có như thế hiển hách thân phận, xứng với võ tôn vương, kia có thể nói là môn đăng hộ đối, nguyên bản còn cảm thấy. Thiểu âm suốt thân hàng vi người, lần này tử cũng chưa nói, vân mộng hoàng triều phái tơi nganh đón trưởng công chúa đội ngũ, cũng ở thần đều ở ngoài chờ lâu ngày. Đương thiểu âm anh tư táp sảng mà suốt quân xuất hiện là lúc, vạn dân đồng thời hoan hô lên. Mộng tử cùng thánh y phạm ở trong đám người thăm đầu nhỏ, quay tròn mắt to lé sáng phát ra quang Cung nganh vương phi nương nương. Vương phi nương nương vạn phúc. Chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm vân mộng đại sứ, cũng kích động mà đón đi. Lên, vi thần tham kiến trưởng công chúa. Bệ hạ đặc mệnh vi thần tới đón tiếp trưởng công chúa. Vô số thanh âm. Hội tụ ở bên nhau, thiếu âm lại cái gì cũng không có nghe được. Nàng giờ khắc này chỉ nhìn đến đứng ở thành lâu phía trên kia một đạo tuấn giật vô song thân ảnh. Mạch tử hoàng đang ở đầu tường mỉm cười mà nhìn nàng. Hắn đã đã tỉnh, phượng mị tuyết bắt được cuối cùng một giọt nước mắt, làm nước mắt hoa quỳnh nở rộ, làm hắn đạt được trọng sinh. Hoan nghênh về nhà. Hắn mở miệng nói, hai tay triển khai. Thiếu âm mũi chân một điểm, hướng tới không chung bên trong bay đi. Mạch tử hoàng tử thành lâu trên đỉnh đạp phong mà xuống, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, đem nàng gắt gao mà ôm nhập trong lòng ngực, đầy trời bông tuyết phất phới ở bọn họ ôm nhau bên người, hình ảnh Mỹ phải gọi người nín thở, nồng đậm hạnh phúc cảm giác, cảm nhiễm mọi người. Chủ tử, ngươi thật sự không tính toán động thủ sao, hiện giờ chính là cơ hội tốt, tư độ đứng, ở trong đám người, mở miệng hướng mộng đàm hỏi, hắn được đến túi gấm. Bên trong viết nếu mộng đàm không động thủ, kia hắn liền giết chết mộng đàm. Nàng đối ta có ân, ta có thể nào vong ân phụ nghĩa? Mộng đàm nhìn bọn họ hai người kia hạnh phúc bộ dáng nếu đời này hắn cũng có thể đủ tìm được một nữ tử, sinh tử tương tùy, tình thâm không di, thật là có bao nhiêu hảo. Tư đồ, ngươi không động thủ sao? Lão gia tử không phải làm ngươi giết ta sao? Hắn lạnh lùng nói, cái kia gia gia chỉ là đem hắn làm như công cụ thôi, căn bản không có bất luận cái gì cảm tình. Hiện giờ hắn không có giá trị lợi dụng, hắn tất nhiên sẽ giống diệt trừ vận phi cùng Mộng Bạch Hoa như vậy diệt trừ hắn. Vận phi cùng nàng trong cung những người đó đều đã bị độc chết, ngay cả Mộng Bạch Hoa cũng không có tránh được một kiếp. Chủ tử đối ta có ân, tư độ lại như thế nào sẽ vong ân phụ nghĩa? Sau này chủ tử đi nơi nào, tư độ liền đi nơi nào." Tư độ trung thành và tận tâm nói. Trong tay túi gấm, đã sớm bị hắn vứt bỏ, đám người bên trong còn có mặt khác một đạo thân ảnh, ở yên lặng mà nhìn chăm chú không chung bên trong ôm nhau người, yêu nghiệt tuấn nhan phía trên lộ ra một tia chúc phúc tươi cười. Cửu nhi, không quấy dày là ta cho ngươi cuối cùng ôn nhu, ta cũng sẽ không làm những người khác quấy dày ngươi hạnh phúc. Thiểu nhạc yên lặng mà nỉ non nói, tự đám người bên trong biến mất vô tung, ở không lâu lúc sau, nghe nói vân mộng khổng lồ công. Tôn gia tộc bị giết, lại không biết bị người nào tiêu diệt. Khi đó, thiểu âm đã là vân mộng trưởng công chúa, hoàng tử mộng tử bị phong làm thái tử, bắt đầu học tập đạo làm vua. Ở một chỗ xa xôi thôn xóm, mọi người sinh hoạt rất đơn giản. Mỗi ngày mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức. Nhiều nhất là chuyện nhà vụn vặt gọi người hơi hơi phiền não, mỗi một ngày đều là giản dị đơn giản. Thôn này tên là bông gòn thôn thôn đầu có một gốc cây năm đầu thật lâu xa đại bông gòn thụ cũng là trong thôn nhân duyên thụ rất nhiều tuổi trẻ nam nữ đều đi vào này viên bông gòn dưới tảng cây hứa nguyện hy vọng lão thụ chúc phúc bọn họ làm cho bọn họ cảm tình giống như này gốc đại thụ bạch đầu dai lão lâu lâu dài dài bạch tường hắc ngói nhà ở bên ngoài có một cái sân phơi cải trắng cùng măng làm phi thường một mạc nhà ở không có bất luận cái gì xa hoa trang trí Trong viện loại một gốc cây bông gòn hoa, khai đến một cây sáng lạ, nhà ở cánh cửa. Thượng, treo cổ đồng chuông gió. Giờ phút này, bông gòn dưới tàng cây ngồi hai nữ tử, các nàng đang ngồi ở cùng nhau phơi ấm áp thái dương, trong tay ở thêu xiêm oai a phù, nghe nói hắn phong âm âm vì trưởng công chúa. Bông gòn nhìn về phía bên người một phù, trên mặt đã không có sắc bén thần sắc, chỉ có bình thản cùng an tường. A miên Ngươi còn tưởng trở về sao? Một phù trong tay làm đồ lót, mỉm cười hỏi. Không được, nơi này mới là ta về chỗ. Bông gòn yên lặng nói. Trên mặt treo hạnh phúc tươi cười. Bọn họ hạnh phúc liền hảo. Một vòng kim hoàng sắc minh nguyệt, treo cao với hàn chi. Phản phất ngưng tụ một phương thanh lánh mơ mộng. Điểm điểm hoa hòe tố bất tận kiểu diễm triền miên. Từng cụm tú nhã hoa lan lá cây. Dựa như huỳnh huỳnh lục toàn được khảm với cổ kính đình đài lầu các chi gian. Một đạo màu tím thân ảnh, độc ngồi trên sơn son loang lổ lan can chi bạn. Một đầu như mực tóc đen, rũ tả mà xuống, huân y tím tuyết cầm phía trên. Tinh tinh điểm điểm tuyết trắng hạt vũ, lộ ra một cổ phiêu giật hương vị. Giờ phút này, tử thiên mạch lâm vào trầm tư bên trong, cao mày thâm khóa, trong mắt chằn chọc toát ra một tia hoảng hốt chi sắc trong đầu trung hiện lên khởi nước mắt hoa quỳnh nở rộ một màn khắp thiên địa đều lộng lấy đi lên từng giọt thanh lệ xái hướng nước mắt hoa quỳnh đạm xa thanh hương từng sợi tỏa khắp mở ra cùng với một mảnh cánh nửa trong suốt như tơ lụa nước mắt hoa quỳnh nở rộ mở ra bảy màu lưu quang chớp động không thôi ngay sau đó mạch tử hoàng bị cầu vòng bao bọc lấy vô tận sinh cơ dũng mãnh vào hắn trong cơ thể Làm hắn nhìn qua giống như Mỹ Ngọc không tỉ vết minh châu rực rỡ, thiên địa linh khí ngưng tụ thành hình rồng, bay múa ở hắn bên người, quân lâm thiên hạ khí phách vô song, kia to lớn đổ sộ hình ảnh, làm tử thiên mạch cảm giác phá lệ chấn động, ban ngày ở thành lâu phía trên, nàng đứng ở một góc, nhìn chăm chú mạch tử hoàng cùng thiều âm ở không chung ôm nhau tuyệt mỹ hình ảnh, kia trong nháy mắt. Nàng cảm thấy cũng bị cái loại này xuyên qua sống hay chết đến chết không phai tình yêu sở cảm nhiễm hốc mắt hơi hơi ư ư át. Nguyên lai mỹ lệ tình yêu, cũng không phải một cái mong muốn không thể tức mộc. Nàng hướng tới vành trăng sáng kia vương nhu đề, câu hòa ra một mặt tình yêu độ cung. Chỉ là, ta vĩnh viên cũng không có khả năng được đến ái, chúng ta chi gian đời này đều sẽ không có kết quả. Nàng quay đầu. Ánh mắt cuối nhìn đối diện ánh nến lay động cửa sổ chung một đạo lạnh nhạt bóng dáng. Mỹ lệ ngọc nhan thượng lộ ra u buồn mất mát thần sắc. Nàng trong lòng vẫn luôn đều ở một người. Người kia trước sau đối nàng lạnh nhạt khắc nghiệt. Nhưng lại là nàng sinh mệnh quan trọng nhất người. Là hắn ở nàng nhất bất lực thời điểm. Thu lưu nàng. Là hắn giáo hội nàng kinh quốc vĩ luật. Làm nàng học xong như thế nào sinh tồn đi xuống. Chẳng sợ triều đình quỷ quyệt không phải nàng muốn. Sinh hoạt. Chẳng sợ nàng chỉ nghĩ phải làm một cái bình thường nữ tử, chẳng sợ nàng liền xuyên nữ trang cơ hội đều không có. Lại nhiều khổ mệt ủy khuất, bởi vì là người kia muốn, cho nên nàng không oán không hối hận, chưa từng có lộ ra mềm yếu tư thái. Nàng là áo tím hậu, cũng là thiên diệu hoàng triều tuổi trẻ nhất thừa tướng. Người ngoài chỉ thấy được nàng quyền khuynh thiên hạ ngăn nắp lượng lệ, ai biết nàng nội tâm thê lương tịch mịch. Nàng chỉ là một nữ tử, chỉ là một, Cái muốn ấm áp nữ tử Đao quang kiếm ảnh mạch nước ngầm mãnh liệt tranh đấu Nàng đã sớm chán ghét Nàng trong lòng chỉ có một mộng, Chính là cùng người trong lòng cầm tay hòa mi Đánh đàn ngắm trăng Tựa như tinh dạng trăng bạn Núi sông gắn bó Dù cho yên tĩnh không tiếng động Cũng có thể đủ ấm áp lẫn nhau Chính là Này chỉ là nàng đáy lòng vĩnh viên Không dám nói ra khẩu bí mật Ở người kia trong mắt Nàng cái gì cũng không phải Hậu ra Lan nhị ra tới rồi, một người, thị nữ đình đình đi tới, hướng tới tử thiên mạch hành lễ, đã biết, bản hậu này liền qua đi, tử thiên mạch gật gật đầu, đứng dậy hướng tới khúc chiết hành lang gấp khúc đi đến, dọc theo đường đi cỏ cây khô bại, lộ ra vào đông hoang vắng hơi thở, kéo kẹt, nàng bàn tay trắng đẩy ra chạm giống hoa văn cánh cửa, đi vào nhà tính trong nhà. Liền gặp được Lan Khê chính nôn nóng mà ngồi ở Lan Mộng Kha bên người thế hắn bắt mạch Lan Mộng Kha hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt lộ ra Tái nhật chi sắc, nhìn qua hết sức tiểu tụy Hắn ngồi ở xe lăn phía trên, khuôn mặt bình tĩnh Nhưng cái chán mồ hôi lạnh lại bán đứng hắn giờ phút này thống khổ Ca, chân của ngươi thương cũ tật tái phát, chớ nên lại ưu tư phí công Lan Khê lời nói thầm thiê nói, nhìn đến đại ca này một đôi chân Trong lòng liền đặc biệt khổ sở, lúc trước đại ca bị người oan ủng, nhiều lần trải qua nhấp nhô ô, cuối cùng còn mất đi đứng thẳng lên cơ hội. Nếu nếu muốn giữ được tánh mạng, này, hai chân sợ là lưu không được. Hắn hạ trận bệnh kết luận ngữ khí phá lệ trầm trọng. Nghe được hắn nói, Lan Mộc Kha không có cái gì biểu tình, chỉ là chậm rãi mở mắt ra, ý bảo hắn đã biết. Tử thiên mạch đã sớm người nghe nhiều danh y nói qua biện pháp này. Nhưng nghĩ đến nghĩa phụ muốn hoàn toàn mất đi này một đôi chân, nàng tâm liền đột nhiên đau nhức lên. Như vậy một cái như lan thanh hoa cao nhá nam tử, vẫn luôn ẩn nhẫn mà thừa nhận sở hữu thống khổ, hắn nội tâm đau. Nàng hiểu, nàng không có biện pháp tiếp thu như vậy kết quả, vô pháp như nghĩa phụ lan mộng kha như vậy vân đạm phong khinh, nàng muốn hắn có đứng lên một ngày, mà không phải đoạn tuyệt sở hữu khôi phục hy vọng. Nghĩa phụ, nhị thúc. Là đường ruộng tới, mấy ngày nay ngươi vất vả, vì đại ca bệnh, nơi nơi buôn ba tìm ý, có ngươi ở đại ca bên người, nhị thúc cũng yên tâm nhiều. Lan khê ngữ khí hiền lành nói, khai một cái phương thuốc đưa cho nàng, đa tà nhị thúc như thế vãn, còn chạy tới, ta đưa đưa ngươi. Tử thiên mạch tiếp nhận phương thuốc, nhìn đến mọi người khai phương thuốc đều không sai biệt lắm, nhưng không có cái gì lộ rõ hiệu quả. Nghĩa phụ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng Tới rồi hiện tại liền ra cửa đều không có biện pháp Này một đôi chân Thành hắn trí mạng địa phương Hảo hài tử Ngươi khuyên nhủ đại ca Bằng không hắn căng không được bao lâu Lan khê cùng tử thiên mạch đi ra khỏi phòng lúc sau Yêu thương nói Ta sẽ nghĩ Cách giữ được nghĩa phụ tánh mạng Tử thiên mạch mở miệng nói Nàng cầu rất nhiều người hỗ trợ Chỉ tiếc không ai có thể đủ chữa khỏi lan mộng kha Lan khê gật gật đầu, ngồi trên trở về xe ngựa rời đi nơi đây. Chỉ có thể đi thỉnh đế y đại nhân thử xem nhìn, nếu không có cách nào, chỉ có thể trước giữ được nghĩa phụ tánh mạng quan trọng, chỉ sợ hắn thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Tử thiên mạch bất đắc dĩ lẩm bẩm, đi đến Lan mộng kha ngoài phòng, nhìn đến trong tay hắn. Trước sau nắm một quyển cổ xưa quyển sách, này một quyển sách hắn mỗi ngày đều phải coi trọng vài biến. Nghe nói là hắn năm đó thu dưỡng nàng thời điểm, ở nàng trong lòng ngược đồ vật. Nàng không biết chính mình thân thế, chỉ biết chính mình là một cô nhi, không cha không mẹ suýt nữa đói chết đông chết ở núi rừng bên trong. Nếu không phải nghĩa phụ, nàng sợ là đã sớm đã chết. Đường ruộng nhi, vào đi. Lan mộng kha ôn thiển tiếng nói, chậm rãi rơi xuống. Ánh mắt mát lạnh nhìn. Phía tử thiên mạch, không mang theo bất luận cái gì gợn sóng. Dường như nhìn người xa là giống nhau Là, nghĩa phụ từ thiên mạch đi vào nhà ở Ở một bên ngồi xuống Nghĩa phụ thời gian đã không nhiều lắm Có chuyện cũng là thời điểm đối với ngươi nói Lan mộng kha buông trong tay này Cổ xưa quyển sách Sách này cuốn không biết đã trải qua nhiều ít thời đại Mặt trên tự phi thường phức tạp Cũng không phải bọn họ trên đại lục văn tự Nhìn qua đặc biệt huyền ảo Chẳng sợ Hắn kinh tài tuyệt diễm Cũng hao phí nhiều năm mới hiểu thấu đáo một vài. Nhưng là gần là này một bộ phận nhỏ tin tức, Khiến cho hắn tâm thần bị hao tổn nghiêm trọng, Thân thể ngày càng xa suốt. Hiện giờ chân tật tái phát, Hắn tự biết thời gian vô nhiều, Càng là nỗ lực tìm hiểu khởi cái này quyển sách. Hắn hy vọng có thể ở hắn đi lúc sau, Cấp tử thiên mạch một cái ra, Một cái chân chính thuộc về nàng ra, Vì nàng tìm được nàng người nhà. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ đã cho, Nàng nhiều ít quan tâm, đã sớm chuẩn bị tốt ly biệt một ngày. Nàng vốn chính là trời cao đưa cho hắn chân bảo, nhưng trung quy sẽ cách hắn mà đi. Nếu sớm biết rằng kết cục, hà tất chút xuống quá nhiều cảm tình, chờ đến phân biệt thời điểm càng thêm thống khổ, là về ngươi thân thế. Sách này cuốn thượng có ghi lại ta thân thế? Tử Thiên Mạch mở miệng hỏi, nghe được chính mình thân thế, nàng nội tâm cũng có chút kích động. Thân thế nàng giống như là một điều bí ẩn. Nàng căn, bản không nhớ rõ đã từng phát sinh hết thảy, từ nàng bắt đầu ký sự khởi, cũng chỉ có Lan Mộc Kha ở nàng bên người. Đối với nàng thân sinh cha mẹ, nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Đây là một bộ phi thường thần kỳ quyển sách, tên là Thiên Địa Kỷ niên ghi lại từ thiên địa sáng lập tới nay, sở hữu hết thảy sự tình. Thế gian đủ loại sự tình, nhân quả luân hồi, đều ở chỗ này thư bên trong ghi lại. Này bộ thiên địa quyển sách không chỉ có ký lục qua đi, còn hứng lấy tương. Lai, nếu có thể nhìn trộm trong đó huyền bí, liền có thể thay đổi tương lai. Lan mộng kha ngữ khí phi thường nghiêm túc, đối thiên địa quyển sách tràn ngập kính sợ. Thiên địa kỷ niên nếu bị người phát hiện, nhất định sẽ khiến cho vô số người điên cuồng tranh đoạt. Có thể biết được trước vạn năm sau vạn năm thiên địa quyển sách, kia sẽ là cỡ nào nghịch thiên thần vật. Tử thiên mạch nghe đến đó. Cũng thật sâu hít một hơi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nghĩa phụ ngày thường. Ở tinh nghiên thế nhưng là như thế này một bộ thần thư, khó trách hắn sẽ hao hết tâm thần, liên tiếp nhìn đến hộp máu không ngừng. Có chút thần vật không phải phàm nhân nhưng nhìn trộm, nếu muốn nghịch thiên mà đi, nhất định sẽ lọt vào thiên phạt. Ta tuy rằng chưa từng xem hiểu thiên địa kỷ niên thượng nội dung, nhưng lại có thể cảm giác được nó sâu không lường được. Năm đó ta là ở ngươi trên người phát hiện này thư. Thuyết minh ngươi cùng này thư có phi thường chặt chẽ. Liên hệ, ta tìm đọc quá vô số sách cổ, cuối cùng phát hiện này thư chính là thần thượng thiên giới lưu lạc phàm giới chi vật, ngươi hẳn là thần thượng thiên giới người. Lan Mộng Kha Thanh âm có chút suy yếu, đem trong tay thiên địa kỷ niên thật trọng mà giao cho tử thiên mạch trên tay. Này thư tuyệt không có thể rơi vào kẻ gian tay, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ta minh bạch, tử thiên mạch tiếp nhận thiên địa kỷ niên quyển sách. Cảm giác được này thư phân lượng phi Thường trọng Tuy rằng thực nhẹ Nhưng lại có không thể đo lường giá trị Hải nhi trước đi xuống Nghĩa phụ sớm chút nghỉ ngơi Nàng đóng lại cửa sổ Tay cầm thiên địa kỷ niên quyển sách đi ra nhà ở Người tới Bị xe đi võ tôn vương phủ Nàng thu hồi quyển sách Đặt ở bên người chỗ Nhìn thoáng qua sắc trời Đón gió đêm đi hướng bên ngoài Lưu phong thấm nguyệt hoa sơ tuyết Vắng vẻ thưa thất đến bình minh Một mặt sáng tỏ nguyệt hoa Chiếu vào hoa lệ ngói lưu ly phía Trên, kiểu giác mái cong mạ lên trong sáng toái quang Tiên khiết đáng yêu hoa nhi Đắm chìm trong dưới ánh trăng phiêu đãng Dường như tiếu lệ tiểu cô nương ở đáng bàn u dây Ngọc hoàng các trong vòng Sa mạn giống như biển mây mờ mịt Hà lộ nhỏ giọt nhẹ nhàng tiếng đàn Từ từ từ sa mạn lúc sau lộ ra Cả phòng tuyết mai hương khí, làm người nghe mà dục cho say. Một cái thanh lệ tuyệt luân nữ tử, bàn tay trắng đánh đàn, buông xuống lông mi vũ nồng đậm cong vút, dường như. Tuyệt mỹ phượng vũ, lửa cháy màu đỏ vẽ loan phượng tay áo rộng lưu tiên váy, uốn lượn ở năm màu tơ vàng đan sen bện mà thành nhung thảm thượng. Bất kham nắm chặt tinh tế vòng eo thượng một cái mặt trời mới mọc vàng rực màu văn đai lưng thúc trụ vòng eo, được khảm thủy toàn, sáng lạn mê ly nhẹ tuyết hương vân búi tóc thượng nghiêng cắm một cây tinh nguyệt châm cài thật dài tua rũ trụi mà xuống châu quang sáng mạn, tuyết trắng duyên dáng cổ thượng phượng hoàng vòng cổ phía trên thương hoa vân nước mắt ở ấm áp ánh nến hạ lập lòe tươi đẹp ánh sáng tiểu manh manh cùng tiểu lung lung chính oa ở một bên tiểu trong ổ nửa hít mắt chử hưởng thụ mà nghe này tiếng đàn tròn xoe xinh đẹp mắt to tràn ngập linh động một cái khác khí phách tuấn mỹ nam tử Quác áo ngoài từ mặt sau suối nước nóng chỉ đi ra hắn vừa mới tắm gội một phen giờ phút này da thịt nhìn qua lộ ra vài phần hồng nhạt phá lệ mê người hắn đi đến nữ tử bên người nghe cái này làm cho nhân tâm thần yên lặng tiếng đàn tuấn nhang thượng lộ ra ôn nhu tươi cười hắn từ nữ tử sau lưng duỗi tay vây quanh được nàng nghiêm túc lạnh băng trên mặt nở rộ ra một nụ cười a ấm trên người của ngươi thơm quá Làm ta tưởng một ngụm một ngụm đem ngươi ăn luôn. Hắn dựa vào nàng vai bạn, nhiệt nhiệt hơi thở, phụt lên ở nàng là lướt đáng yêu vành tai thượng. Không được động tay động chân, bằng không tiểu tâm ta chát ngươi một châm. Thiểu âm giận dữ nói, kiều nhan. Thượng hiện lên nhàn nhạt phấn hồng vựng màu, hết sức kiểu mị. Nương tử hảo hung, kia vi phu liền đành phải chính mình đưa tới cửa, làm ngươi ăn luôn lạc. Mạch tử hoàng nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng, thâm thúy đôi mắt tràn đầy ý cười. Tím hoàng, ngươi, ngươi làm cái gì? Mau buông ta. Thiều âm đánh đàn tay ngọc một đốn, cả người đã bị ôm lên. Mạch tử hoàng ôm nàng, đi nhanh hướng tới to như vậy hoa lệ màn đi đến. Không bỏ, cả đời này, ta đều sẽ không tha hạ ngươi. Hắn khí phách nói âm, lọt vào nàng bên tai, làm nàng đôi mắt dâng lên một tầng đám xương. Trên thế giới này không bao giờ sẽ có một cái khác nữ tử, có thể cho hắn ái đến liền mệnh đều không cần. Không còn có như vậy một người, có thể kêu hắn hạnh phúc đến muốn rơi lệ. Cả đời này, hắn chỉ nghĩ có được nàng, đau nàng, liên nàng, sủng nàng. Một tầng tầng sa mạn rũ trụy mà xuống, ngọc hoàng các nội ánh nến ấm áp, một thất ấm áp, phù dung chướng ấm, xuân sắc chính nùng. Ngọc hoàng, các bên trong tựa như ngọn lửa thiêu đốt, Bên ngoài một mảnh yên tĩnh thanh hàn. Đạp đạp đạp. Một chiếc xe ngựa ngừng ở võ tôn vương phủ ngoại. Tử thiên mạch sốc lên màn xe đi xuống xe ngựa. Thông báo một tiếng. Liền bị người tiến cử trong phủ. Chúng ta ra cùng vương phi hiện tại không có phương tiện gặp khách. Hậu gia thỉnh ở thính đường trung đẳng chờ. Chín ảnh ra mặt cản lại tử thiên mạch. Hắn nhận được ra tử mệnh lệnh. Tối nay thiên sập xuống cũng không thể đi quấy. dạy bọn họ. Ta liền ở bên này chờ. Tử thiên mạch nhìn đến ngọc hoàng các ánh nến còn không có tắt, khăng khăng không muốn rời đi, an tính mà đứng ở bên ngoài chờ đợi. Hậu ra, này đại buổi tối thiên lãnh, ngài nếu là có việc có thể ngày mai cái lại đến. Chín ảnh mở miệng khuyên đến, ra cùng vương phi hiện giờ đúng là tình đến nùng khi, sợ là đến ngày mai mới ra đến. Không sao, ta liền ở chỗ này chờ, ngươi không cần phải xen vào ta, chính mình vội đi thôi từ thiên mạch, lắc lắc đầu, trong lòng nôn nóng vô cùng. Hiện giờ Lan Mộng Kha tình huống thật không tốt, nàng không nghĩ chỉ hoán một giây đồng hồ. Nàng cố chấp mà đứng ở gió lạnh bên trong chờ đợi, sắc mặt lộ ra vài phần tiểu tụy, ưu tư quá nặng. Nàng đối chính mình thân thế tuy rằng canh cánh trong lòng, nhưng nàng càng để ý chính là Lan Mộng Kha. Nếu không có hắn chia sẻ vui sướng, kia mặc dù là đã biết chính mình thân thế, nàng cũng không cảm thấy vui sướng. hành Như vậy tùy ngài ý. Tứ. Chín ảnh ẩn vào chỗ tối, không có quản tử thiên mạch, chỉ cần nàng không xâm nhập Ngọc Hoàng Các hoặc là quấy giày đến ra, hắn liền sẽ không quản. Gió đêm vẫn luôn ở thổi, hàn khí mãnh liệt, tử thiên mạch đứng ở một chản đèn lùa dưới, thân ảnh nhìn qua tựa như trúc tía cứng cỏi cô hàn. Không biết qua bao lâu, Ngọc Hoàng Các nội ánh nến tắt, nàng nhìn trước mắt hắc ám, trên mặt lộ ra vài phần nôn nóng chi sắc, Nhưng nàng lại không có ồn nào chỉ là tinh trở bên ngoài. Kéo, kẹt, một đạo mở cửa thanh chuyển đến, Tây Lương bưng khay đi vào Ngọc Hoàng Các, nàng nhìn thấy tử thiên mạch thời điểm, còn bị hoảng sợ, thiếu chút nữa đem trên khay bổ thân canh gà đánh nghiêng. Gặp qua hậu ra, Tây Lương hành lễ, liền vội vàng vào Ngọc Hoàng Các trong vòng, thị vệ cũng không có ngăn trở. Vương ra, nương nương, canh gà ngao chế hảo. Nàng đứng ở xa mạn mặt sau nói, đốt sáng lên ánh nến. Đoan vào đi. Mạch tử hoàng mở miệng nói, tiếng nói lộ ra vải. Phần lười biếng mị hoặc, phá lệ mê người. Màn bên trong thiều âm ngọc nhang như hà. Cả người kiểu mềm vô lực mà nằm ở một bên. Giơ tay nhất chân lộ ra vô hạn mị lực. Tóc dài dối tung ở mềm mại gối đầu thượng. Tựa như nước chảy tơ lụa nhu thuật. Là, tây lương đi vào tới, đặt hảo chén đua rồi mới chuẩn bị lui ra lúc này, nàng nhớ tới tử thiên mạch còn ở bên ngoài cho nên lại mở miệng nói một câu áo tím hậu tựa hồ ở bên ngoài chờ đã lâu đường ruộng lúc này tới, khẳng định có chuyện quan trọng mau làm nàng tiến vào thiếu âm ngồi dậy tới, mặc tốt siêm ý nhàn nhạt tiếng nói lộ ra vài phần ôn nhu nàng đã biết cuối cùng một giọt nước mắt là tử thiên mạch nước mắt lúc trước các nàng ở võ khúc thành tương ngộ thời điểm Nàng không có chú ý tới hàn ngọc linh lung cầu có hay không biến hóa, mới có thể bỏ lỡ. Nàng nước mắt cứu mạch tử hoàng tánh mạng, nàng trong lòng phá lệ cảm kích, muốn hảo hảo cảm ơn nàng. Á ấm, ngươi tối nay mệt muốn. Chết rồi, trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Mạch tử hoàng đôi tay cầm thiểu âm vai ngọc, ngăn cản nàng đứng dậy. Đường ruộng đối chúng ta phu thê có đại ân, ta không có gì đáng ngại, đừng chậm trễ khách quý. Thiếu âm ánh mắt thiển như ánh trăng, khóe môi gợi lên một mặt nhu hòa ý cười. Bọn họ có thể tu thành chính quả, không biết tu nhiều ít năm mới được đến duyên Phật. Nhìn hắn, cảm thụ được hắn hơi thở, nàng trong lòng liền cảm giác ấm áp. Nguyên lai, có thể tồn. Tại, cũng đã là thiên đại hạnh phúc. Hảo đi, vậy ngươi nhiều khoác một kiện áo choàng Mạch tử hoàng mang tới một kiện rắn chắc áo choàng đem thiếu âm bao vây đến kín mít. Lúc này mới chuẩn nàng ra tới, Tây Lương đi ra Ngọc Hoàng Các, Nói cho Tử Thiên Mạch có thể đi vào tin tức, Tử Thiên Mạch vui mừng khôn xiết, Hướng tới Tây Lương nói thanh tạ, Liền bước nhanh đi vào Ngọc Hoàng Các, Đường ruộng mau ngồi, Lúc này đây ngươi cứu tím hoàng, Thật là phi thường cảm tạ, Thiểu, Âm cầm một cái chạm rỗng hôn thơm ngát lò sưởi tay, Phóng tới Tử Thiên Mạch trên tay, Cảm kích nói, Không cần phải nói cảm ơn, ta còn có việc gấp tìm ngươi hỗ trợ. Tuy rằng ta biết lúc này không nên quấy giày, nhưng nghĩa phụ bệnh tình nguy kịch, còn thỉnh ngươi qua đi nhìn một cái. Tử Thiên Mạch mở miệng nói, thiểu âm là nàng cuối cùng hy vọng, nàng hiện giờ chỉ có thể tới tìm nàng. Cứu người quan trọng, chúng ta này liền qua đi. Thiểu âm gật gật đầu, không có bất luật. Cái gì trần trở liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mạch Tử Hoàng tuy rằng đau lòng kiều thê, nhưng cứu người quan trọng, Hắn cũng không có phản đối, Tây Lương nghe được nàng muốn đến khám bệnh tại nhà, lập tức cho nàng chuẩn bị hòm thuốc, cổ kính tinh mỹ hòm thuốc, bên trong đặt các loại dược bình, đồ vật phi thường đầy đủ hết, xe ngựa của ta liền ở bên ngoài, liền không cần lại chuẩn bị. Tử Thiên Mạch nhìn thấy Thiều Âm Nguyện Ý đến khám bệnh tại nhà, mắt chàn ngập kích động. Một hàng ba người không có chậm trễ thời gian, mã bất đình để mà hướng tới áo tím hậu phủ chạy đến. Xuyên qua hành lang dài, bọn họ tới thời điểm, liền nhìn đến rất nhiều người vây quanh ở lan mộng kha thư phòng phía trước. Phát sinh cái gì sự tình? Tử thiên mạch trong lòng, lạc, một tiếng, có dự cảm bất hảo, kéo qua một cái tỷ nữ hỏi. Hậu ra, lão ra hắn đi. Tỷ nữ nhìn đến tử thiên mạch, hình như là tìm được rồi người tâm phúc, thanh âm run rẩy nói. Cái gì? Tử thiên? Mạch cảm giác một trận xét đánh giữa trời quang, đầu lập tức liền ngốc, hoàn toàn lâm vào chỗ trống bên trong. Tứ chi cứng đờ, liền đi đường sư lực, đều ở trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mau mang ta qua đi nhìn xem. Thiểu âm nghe được Lan Mộng Kha đã đi tìm chết tin tức, chấn định nói. Sẽ không như vậy, hắn còn như vậy tuổi trẻ, không nên là cái dạng này. Tử thiên mạch tiếng lòng dối loạn, chẳng sợ nàng ở trong triều đình chỉ trích phương tù. Kỳ thật cũng là một cái nội tâm mềm mại nữ tử. Đừng hoảng hốt, tai nghe vì hứ, mắt thấy vì thật. Thiểu âm vỗ vỗ tử thiên mạch bả vai, cùng mạch tử hoàng cùng đi vào lan mộng kha thư phòng. Tử thiên mạch cũng vội vàng đi vào đi, đương nhìn đến lan mộng kha nằm ở trên giường không có một chút động tính, nàng có loại thiên địa sụp đổ cảm giác. Thiểu âm đi lên trước, thế hắn bắt mạch, mạch đập cơ hồ đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà, thân thể hắn vẫn là ấm áp, nàng mở ra hòm thuốc, lấy ra ngân châm trong tay ngân châm nhanh chóng mà chuẩn xác mà rơi xuống, đương nàng cuối cùng một cây ngân châm rơi xuống lúc sau nguyên bản đã không có hơi thở lan mộng kha, lần thứ hai có động tính bốn phía người rõ ràng nhìn đến bọn họ lão ra tắt thở hiện giờ nhìn đến hắn nhúc nhích sợ tới mức cả người phát run nên không phải là sát chết vùng dậy đi, người nhát gan trực tiếp dò mềm chân chỉ là cơn sốc Cũng chính là chết giả, còn có thể cứu chữa. Thiều âm một câu, khiến cho tử thiên mạch tâm bất ổn. Cầu ngươi nhất định phải cứu cứu hắn. Tử thiên mạch khẩn cầu nói, nếu dùng nàng hết thảy tới đổi hắn khang phục, nàng cũng nguyện ý. Ta sẽ đem hết toàn lực, nhưng có thể hay không căng đi xuống, muốn xem hắn nghị lực, làm cho bọn họ đều đi ra ngoài đi. Thiều âm bình lui những người khác, chỉ có mạch tử hoàng ở bên người nàng hỗ trợ. Tử thiên mạch kiên trì không đi, Cũng giữ lại, Hắn chân bị kịch độc ăn mòn, Nếu muốn, Hoàn toàn trị liệu, Chỉ có thể đem hắn trên xương cốt độc quát hà, Nàng giọng nói, Làm tử thiên mạch sắc mặt cũng một trận trắng bệch, Môi đỏ can cắn, Liền dựa theo ngươi nói làm, Nàng biết hiện giờ chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, Nếu không lan mộng kha hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Nàng chỉ có thể đánh cuộc, Ngươi nhắm mắt lại đi, thiếu âm lấy ra dao phẫu thuật cùng thuốc mê, chuẩn bị tốt sở hữu yêu cầu đồ vật, lập tức bắt đầu trị liệu khởi Lan Mộng Kha chân. Hắn, chân là trí mạng địa phương, trừ bỏ cắt rớt này hai chân biện pháp, cũng chỉ có thể hoàn toàn chữa khỏi nó. Nàng cùng Lan Mộng Kha không quen thuộc, lại cũng nhìn ra hắn là một cái kiểu gì kiêu ngạo nam tử. Nếu cắt rớt hắn chân, hắn sợ là tình nguyện bị chết hoàn chỉnh. Mạch Tử Hoàng nhìn đến Thiều Âm mặt không đổi sắc thao đao làm phẫu thuật, thật sự là bội phục không thôi. Từng đạo quát cốt thanh âm, làm Tử Thiên Mạch cùng Mạch Tử Hoàng hai người đều là một trận không rét. Mà run, cảm giác tựa hồ là quát ở chính mình trên người. Đặc biệt là Tử Thiên Mạch, nàng nhắm mắt, lại không có yếu bớt nàng trong lòng kinh hoàng cùng đau lòng. May mắn thời gian không có lâu lắm, Thiều Âm cũng đã làm tốt giải phẫu, khâu lại hảo miệng vết thương. Có thể hay không chịu đựng đêm nay, liền xem chính hắn. Nếu không qua được cái này kiếp, ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thiểu âm để lại một lọ dược cấp từ thiên mạch, ngọc dung lộ ra mỏi mệt, trên tráng nhiễm. Mồ hôi mỏng, chứng minh nàng cũng không có như vậy vân đạm phong khinh. Nàng trước kia chỉ thấy quá sư phó đã làm một lần như vậy giải phẫu, chính mình động thủ cũng là lần đầu tiên. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Tử thiên mạch mở miệng nói, đối với thiểu âm như vậy dụng tâm hỗ trợ, nàng trong lòng thực cảm động. Nàng dùng một giọt nước mắt, thay đổi lan mộng kha một mạng, cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng thực minh bạch. Ngươi ở hắn bên người thủ đi. Chúng ta đi trở về. Thiểu âm để lại cho tử thiên mạch một cái ninh lòng yên tĩnh thần dược thảo túi thơm, làm nàng có thể bình tĩnh một ít. Mạch tử hoàng cùng nàng đi ra áo tím hậu phủ, phủ ngoại xích ảnh đã chờ lâu ngày. Nhìn thấy chủ nhân, xích ảnh thân mật mà chạy tiến lên, phát ra sung sướng thanh âm. Á ấm, nếu không vây nói, ta mang ngươi đi một chỗ. Hảo a, trải qua vừa rồi như thế lăn lộn, ta đã sớm buồn ngủ toàn tiêu. Thiểu âm hơi hơi mỉm cười, trong lòng cũng có. Vài phần nghi hoặc, không biết hắn muốn mang nàng đi cái gì địa phương. Vất vả ngươi, mạch tử hoàng bế lên nàng, nhảy lên lưng ngựa. Hướng tới trường phố bay nhanh mà đi Cửa thành đã khóa lại Nhưng thủ vệ nhìn thấy là võ tôn vương đi ra ngoài Lập tức mở ra cửa thành Dọc theo quan đạo mà đi Thiểu âm nhìn thấy nơi xa xuất hiện điểm điểm ngọn đèn dầu Nhìn qua tựa như chỉ lộ đèn sáng Làm trong bóng đêm người qua đường sẽ không bị lạc phương hướng Đây là Khi bọn hắn Đến thôn trang này thời điểm Thiểu âm thấy được vô số mỹ lệ hoa đăng Quay chung quanh một cái tuyệt mi pho tượng hoa đăng số lượng rất nhiều vẫn luôn lan tràn đến rất xa địa phương kia hình ảnh chấn động đến cực điểm đây là những cái đó ở chỗ này yên ổn xuống dưới dân chạy nạn, vì ngươi điêu đúc pho tượng ngươi hiện giờ chính là bá tánh trong lòng tiên nữ bị chịu thế nhân kính yêu mạch tử hoàng tràn ngập từ tính tiếng nói chậm rãi nói a âm đời này có thể gặp được ngươi thật tốt hắn biết thiểu âm vì hắn sợ làm hết thảy vô số tưởng lời nói Cuối cùng chỉ hóa thành một cái ôn nhu hôn rừng ở cái chán của nàng. Có thể gặp được ngươi, thật tốt. Thiều âm nhuẻn miệng cười, biểu tình an tường yên lặng. Phía sau vô số hoa đăng, hối thành một cái kim sắc con sông, lao nhanh hướng phía chân trời. Đương một tia bóng đêm bị chân trời kim quang bao phủ, mây bay biến ảo, hà hải mãnh liệt. Hơi mỏng dương quang, thấu nhập lưới cửa sổ, rừng. Ở thiều âm nồng đậm mảnh dài lông mi vũ thượng, mà lên một tầng hơi mỏng kim màu, tiên nắng ban mai ánh sáng, làm nàng ngọc dung tựa như lưu ly, tinh oánh dịch thấu. Nàng ruỗi tay sờ sờ bên người, không có cảm giác được có người, liền ngồi dậy tới. Nàng đánh ra bốn phía một phen, chưa từng nhìn thấy mạch tử hoàng. Nàng mặc vào lam tuyết váy dài, tuyệt mỹ váy mệ ở thần trong gió tung bay. Nàng nhớ tới ngày ấy nhìn thấy nhớ uyên lâu, trong lòng có loại mạc danh trực giác bước hướng tới nhớ uyên lâu phương hướng đi đến. Đăng lâm cao đỉnh, nàng có thể nhìn đến một mảnh hoa hải bên trong, mạch tử hoàng màu đen lánh khốc bóng dáng, nhìn qua lộ ra vô hạn thê lương. Hắn như điêu khắc tuấn nhan, biểu lộ đau thương chi sắc. Nàng không có tiến lên quấy giày, chỉ là đứng xa xa nhìn hắn. Đã từng ở tại nhớ uyên lâu người, hẳn là một cái đôi hắn mà nói rất quan trọng người. Nàng lầm bẩm, trong lòng có chút dầu dĩ cảm giác, Vô luận là cái nào nữ tử, đối Với chính mình phu quân trong lòng phá lệ để ý một cái nàng không biết người Đều sẽ cảm thấy có chút ghen tuông Nàng không có lại xem, mà là đi xuống đình đài Đi qua một cái cây xanh thành bóng dâm đường mòn Nàng liền nghe được có trong phủ tỷ nữ đang nói chuyện Hôm nay sáng sớm ta liền nhìn đến vương ra lại đi cấm địa Không biết kia cấm địa rốt cuộc ở cái gì người Vì cái gì ra như vậy để ý đâu ta nghe nương nói qua, nơi đó ở một vị đại mỹ nhân, vương gia đều kêu người kia tiểu cửu. Một cái khác ở trong phủ ngốc đến tương đối lâu tỷ nữ mở miệng nói, đối với nàng biết bí mật này cảm thấy phi thường tự hào. Hoa, có thể làm ra nhớ mãi không quên mỹ nhân, kia tất nhiên là tuyệt thế đại mỹ nhân. Xem vương gia mấy năm nay thường thường đều phải qua đi, xem ra hắn là đặc biệt để ý cái kia kêu tiểu cửu mỹ nhân. Vào phủ mấy năm tỷ nữ bừng tỉnh đại ngộ nói Trên mặt lộ ra đáng tiếc chi sắc Đáng tiếc chúng ta vương phi người như vậy hảo Ra trong lòng lại có khác người Hư Lời này cũng không thể bị người nghe được Ta còn nghe người ta nói vương ra sẽ cưới vương phi Chính là bởi vì nàng đứng hàng thứ 9 đâu Vương phi ở lấy chồng phía trước Không phải có cái tên gọi A kiểu sao Tỷ nữ nhỏ giọng nói thầm nói Nhìn đến bốn phía không có người Lúc này mới bắt đầu bát quái tiểu đạo tin tức. Thật vậy chăng? Nếu là ta cha mẹ cũng cho ta khởi cái như thế tốt tên nên thật tốt à? Đừng có nằm mộng, mau làm. Việc đi thôi. Hai cái tỷ nữ cười đùa rời đi. Thiểu âm đứng ở thần phong bên trong thân ảnh. Có vẻ hết sức đơn bạc. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nhớ uyên lâu phương hướng. Này vương phủ trong vòng đẹp nhất địa phương. Hẳn là chính là nhớ uyên lâu. Nếu đúng như vị kia tỷ nữ lời nói. Đã từng ở tại nhớ uyên lâu người. Nhất định là như hoa như ngọc đi. Nương nương, lạnh lạnh cuối cùng là tìm được ngươi. Áo tím hậu thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Tây lương thở hồn hển chạy tới. Tìm được thiếu âm thời điểm. Lộ ra tươi cười. Mang lên ta hòm thuốc. Chúng ta qua đi. thiều âm gật gật đầu. dao đãi chín ảnh một tiếng. Liền cùng Tây lương ra võ tôn vương phủ. Mạch tử hoàng trở lại ngọc hoàng các thời điểm. Nhìn thấy thiểu âm đã đi ra ngoài, biết được nàng bị bị áo tím hậu thỉnh đi, hắn đang định qua đi nhìn xem, liền nhận được vân thượng truyền đến cấp báo. Hắn mở ra cấp báo, nhìn đến mặt trên nội dung, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Các ngươi vương, phi trở về lúc sau, nói cho nàng ta đi ra ngoài làm việc, muốn quá chút thiên tài có thể trở về. Ra yên tâm, bội tâm lên tiếng, xem mạch tử hoàng cảnh tượng vội vàng. Liền biết khẳng định là Phi thường khẩn cấp tình huống Hoàn Nguyệt Ngươi biết phát sinh cái gì sự tình sao Ra sự tình ta như thế nào sẽ biết Hoàn Nguyệt nhún vai Trong lòng nghĩ Vương Phi trở về như thế nào Nói mới tương đối thích hợp Chúng ta đây liền ở chỗ này Chờ Vương Phi trở về Bội tâm Bình tĩnh nói Chỉ là trong lòng luôn là có chút dự cảm bất hảo ngẩng đầu nhìn không chung liếc mắt một cái Thủy hà hồng đến tựa như máu tươi Võ tôn vương phủ sa giá ngừng ở áo tím hậu phủ ngoại, thiểu âm cùng Tây Lương đi vào trong phủ. Đế y đại nhân mau bên trong thỉnh, nhà của chúng ta lão gia đã tỉnh lại, thật là quá cảm tạ. Từ quản gia trong miệng biết được Lan Mộng Kha đã tỉnh lại, lúc này đây là thỉnh thiểu âm lại đây tái khám. Hậu gia vốn định tự mình tới đón. Tiếp, chỉ là ở chiếu cố lão gia, phân không khai thân tới, xin đừng trách móc. Không có việc gì. Phía trước dẫn đường đi, thiểu âm cũng không để ý, đi theo quản gia đi trước lan mộng kha phòng ngủ, chỉ là còn chưa từng đi vào, liền nghe được bên trong bộc phát ra tranh chấp thanh âm. Vì cái gì ta không thể ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, ta không nghĩ lại đương thừa tướng, này thiên hạ to lớn nhân tài đông đúc, lại không phải phi ta không thể. Tử thiên mạch nói ra áp, lực đã lâu tiếng lòng, nàng phải vì chính mình nhân sinh làm chủ. Đường ruộng nhi ngươi không thể như thế tùy hứng. Lan Mộc Kha nghe được nàng lời nói, ngữ khí xa cách nói: ta tùy hứng sao? ta muốn làm hồi chân chính chính mình có sai sao? Tử Thiên Mạch nhìn đến hắn lãnh đạm bộ dáng, có chút nản lòng thoái chí. ngươi nếu nhất ý cô hành, vậy đừng nhận ta cái này nghĩa phụ. Lan Mộc Kha cau mày nói, ngữ khí lộ ra lạnh nhạt vô tình. ta đối với ngươi mà nói chỉ là một cái người xa lạ thôi. Ngươi khi nào để ý quá ta cảm thụ? Khi nào hỏi qua ta vui không? Tử thiên mạch thân thể hơi hơi cứng đờ, Xoay người hướng tới ngoài phòng chạy tới. Đế y đại nhân, Ngài đi khuyên nhủ nhà của chúng ta hậu ra đi. Quản gia nhìn thấy tử thiên mạch cùng lan mộng kha ồn ào đến như vậy lợi hại, Liền thỉnh thiếu âm đi khuyên nhủ. Hảo! Thiếu âm cóng hòm thuốc, Làm tây lương ở bên này chờ, Nàng một người đuổi theo tử thiên mạch. Nàng nhìn thấy tử thiên mạch, Chính một người cô tịch mà đứng ở bên hồ, hốt mắt hồng nhuận, dường như đã khóc giống nhau. Nàng đi lên trước, đang muốn khuyên vài câu, liền cảm giác được không trung bên trong xuất hiện vài đạo cường đại vô cùng hơi thở. Thiên địa quyển sách giao động chính là từ kia hai người trên người truyền tới. Ở phàm giới bên trong chúng ta thần lực đã chịu áp chế, việc này không nên chậm chế, lập tức động thủ. Một đạo thanh âm mở miệng nói, một mảnh vần sáng bao phủ hướng thiều âm. Cùng tử thiên mạch, không chung phía trên phong lôi mãnh liệt, một cái thật lớn lốc xoái đem hai người bọn nàng đều cấp cuốn đi vào, điệp hậu phượng Mỹ tuyết mở mắt ra, hướng tới áo tím hậu phủ thượng thật lớn không gian vết rách nhìn lại, ngọc nhan phía trên lộ ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Đó là thần thượng thiên giới người mạnh mẽ phá khai rồi không gian thông đạo, rốt cuộc là người phương nào việc làm, có thể trực tiếp từ thần thượng thiên giới mở ra thông đạo hạ giới. Nhất định là cực kỳ khổng lồ thế lực. Lập tức, nàng thân ảnh trợt lẻ, hướng tới kia không gian lốc xoáy xuất hiện địa phương chạy đến. Chỉ là đối phương tốc độ phi thường mau, chờ nàng đến thời điểm, không trung đã khôi phục nguyên dạng. Tây Lương ở phòng trước đợi hồi lâu, còn không thấy thiều âm cùng tử thiên mạch trở về, liền nghe được quản gia vội vội vàng vàng chạy tới. Không hảo, đế y đại nhân cùng hậu gia đều mất tích. Nghe hà nhân nói vừa mới trong phủ xuất hiện một. Trận quái phong, lúc sau hai người đã không thấy tâm hơi. a, nhà ta nương nương mất tích. Tây Lương được đến tin tức này, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng. Ta đã làm mọi người nơi nơi đi tìm, không có người nhìn thấy các nàng. Quản gia vẻ mặt sốt ruột, vội vàng vào nhà đi bẩm báo Lan Mộng Kha. Lan Mộng Kha nghe được từ thiên mạch mất tích, nguyên bản lạnh nhạt biểu tình, cũng xuất hiện rõ ràng vết rách. Ta phải đi thông chi vương gia. Tây Lương trước tiên chạy về võ tôn vương phủ muốn đem tin tức này làm người thông tri mạch tử hoàng nhận được Tây Lương tin tức Hoàn Nguyệt cùng Bội Tâm Đại Kinh thất sắc lập tức truyền ra cấp tốc tình báo một chỗ hoang da núi rừng chỗ sâu trong cao ngất như mây thúy vũ cổ thụ chạy dài thành một mảnh cuộn cuộn màu xanh lục hải dương tán cây phía trên chất đầy màu trắng mây bay tuyết động ánh mặt trời chiếu rọi ở mặt trên phản xạ ra hoa mỹ ánh mặt trời. Lưỡng đạo thân ảnh với trong rừng chạy trốn. Kinh nổi lên trong rừng ngủ đông dị thú, toàn bộ nguyên thủy rừng dập hổ gầm từng trận, tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Ngôi sao nhỏ, ta thật sự chạy bất động. Quân phất toa dựa vào một cây đại thụ ha, thở hổn hển nói. Nàng nhìn qua đặc biệt chật vật, nguyên bản sạch sẽ mỹ lệ váy dài đã bị bụi gai dây đằng cắt qua, mặt xám mày cho bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra nàng nguyên bản mỹ lệ dung nhan. Toa toa Ta cóng ngươi. Này đó đê tiện lão ra hỏa. Muốn chúng ta mệnh. Không có. Như vậy dễ dàng. Mạch tinh hủ cóng lên quân phất toa. Hai người lọt vào công tôn gia tộc cùng mặt khác cổ tộc phái gia lão bất tử đuổi giết. Bọn họ thế đơn lực mỏng. Chỉ có thể một đường trốn. Hắn trên người có thương thế. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng nhìn xuống. Hắn sẽ không ném xuống quân phất toa một người đào tẩu. Phải đi liền cùng nhau đi. Ngôi sao nhỏ. Ngươi cóng ta trốn không xa Quân Phất Toa biết Mạch Tinh Hủ chỉ cần trở lại thần đều liền sẽ không có việc gì Nếu Mang lên nàng lời nói Hai người khả năng đều sẽ chết ở chỗ này Nói cái gì ngốc lời nói Đừng suy nghĩ bậy bạ Ngoan ngoan ngốc tại ta trên lưng Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi Mạch Tinh Hủ cảm giác được những cái đó đuổi giết người đã càng ngày càng gần Công quân Phất Toa hướng tới một chỗ cấm địa chạy tới Hắn có chút hối hận ngày thường không có hảo hảo tu luyện, thực lực ở huynh đệ chung xem như yếu nhất một cái, bằng không cũng sẽ không thoát được như thế chật vật. Bọn họ từ ba mặt bọc đánh lại đây, chúng ta chỉ có thể vào độc long đầm lầy. Tình huống phi thường khẩn cấp, mạch tinh hủ cong quân phất toa bay về phía độc khí bốc hơi độc long đầm lầy. Nơi này có một cái ngàn năm độc dao long, chiếm cứ ở chỗ này, không có những người khác dám tới gần. Độc giao long trời sinh tính hung tàn, chúng ta không thể gần chút nữa. Quân Phất Toa cảm giác toàn thân băng hàn, chẳng sợ không có tiếp cận đầm lầy chỗ sâu trong, nàng cũng cảm giác được kia cổ lệnh người vô pháp hô hấp áp lực. Mạch Tinh Hủ cũng đã hao hết sức lực đem nàng buông, hai người ngồi ở trên mặt đất. Hắc hắc, các ngươi hai cái tiểu quỷ, cho rằng chạy trốn tới Độc Long đầm lầy liền hữu dụng sao? Một đạo già nua tiếng nói, âm chắc chắc vang lên. Dòa bọn họ một cú sốc. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến vài đạo mấy ngày liền tới đuổi giết bọn họ thân ảnh. Âm chắc chắc mà cười nhìn về phía bọn họ. Chịu chết đi. Trong tay bọn họ. Trường kiếm, hướng tới hai cái không hề sức phản kháng người bộ tới. Liền ở nhìn cân treo sợi tóc chi khắc. Mạch tinh hủ dùng thân thể che ở quân phất toa trước người. Vì nàng ngăn trở kia sắc bén kiếm mang. Nhưng mà, hắn không có đoán trước chung đau nhức đánh úp lại. Hắn ngẩn đầu, liền nhìn đến một đạo tựa như thần chi thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Đại ca, mạch tinh hủ kích động nhìn đại ca mạch tử hoàng xuất hiện, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa khóc ra tới. Quân, phất toa nhìn đến mạch tử hoàng xuất hiện, nguyên bản huyền tâm, lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Dám can đảm đụng đến ta huynh đệ, tất cả đều hôi phi yên diệt đi. Mạch tử hoàng lòng bàn tay phía trên kim sắc đế diễm rào rạt thiêu đốt, Hướng tới kia mấy cái đuổi giết mạch tinh hủ cùng quân phất toa lão ra hỏa rơi đi, lửa cháy đột nhiên đưa bọn họ hóa thành cho tàn. Kim sắc đế diễm vờn quanh ở bốn phía, diễm long xoay quanh, mơ hồ gian còn có thể đủ nghe được dòng ngâm. Tiếng động, quanh mình lặng ngắt như tờ khắp thiên địa tựa hồ đều tại đây dây lặng im xuống dưới, hoang man núi rừng gian vạn thú hoảng sợ mà run rể, phủ phục với mặt đất phía trên không dám nhúc nhích. Độc long đầm lầy nội độc giao long, nguyên bản nghe thấy được người vị, muốn ra tới kiếm ăn. Nhưng mà, ở kiếm sắc đế diễm uy áp hạ, sợ tới mức xúc vào đầm lầy chỗ sâu trong. Mạch tử hoàng giữa mày thượng lửa cháy liên châu lập lè gọi người tâm hồn mê say vầng sáng, giơ tay. Nhấp chân lộ ra một cổ chấn động thiên địa lực lượng. Không có việc gì. Hắn nâng dậy mạch tinh hủ, nhìn đến hắn chỉ là bị điểm tiểu thương, lúc này mới an tâm xuống dưới. Nhận được tiểu lục có nguy hiểm tin tức, hắn lập tức đuổi lại đây, không nghĩ làm năm đó tiểu cửu bi kịch tái diễn một lần. May mắn, hắn kịp thời chạy tới. Đại ca, ngươi càng ngày càng lợi hại. Này đó lão gia hỏa nhưng đều là bán thần giai cao thủ, cư nhiên bị ngươi lập tức liền nháy mắt hà gục. Tiểu lục Mạch tinh hủ sùng bay nói, trong mắt lé kích động quang mang. Ngươi trở về sau này cho ta hảo hảo bế quan. Mạch tử hoàng lạnh lùng nói. Mạch Tinh Hủ tu luyện thiên phú rất cao, chính là không chịu tốn tâm tư tại đây mặt trên. Nguyên bản những người này khẳng định vây không được hắn, chỉ là hắn phải bảo vệ quân Phất Toa, cho nên thiết yếu cường đại hơn tự thân. Đã biết, tiểu lục Mạch Tinh Hủ duỗi tay hướng tới quân Phất Toa duỗi đi, kéo tay nàng, nhìn nàng khuôn mặt, hắn. Bất cần đời đáy mắt lộ ra kiên nghị chi sắc, một người nam nhân thẳng đến trong lòng có ý thức trách nhiệm, có khó lường không bảo vệ người. Mới có thể chân chính lột xác thành thục Hắn tưởng chính mình gặp người kia Ngôi sao nhỏ Cảm ơn ngươi Quân phất toa cúi đầu Không giống ngày thường tùy tiện bộ dáng, Lộ ra thẹn thùng chi sắc Nàng nguyên bản cảm thấy mạch tinh hủ Không phải cái loại này đỉnh thiên lập địa nam tử Hán Không có kia cổ khí phách Nhưng là lúc này đây Nàng thấy được hắn hoàn toàn không giống nhau một mặt Một lòng Ở hắn động thân tương hộ thời điểm Liền hoàn toàn mà luôn hãm Chẳng sợ hắn còn như là cái ham chơi đại nam hài, nhưng lại có thể cho nàng mang đến xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Hảo, nơi này không phải dưỡng thương địa phương, ta trước đưa các ngươi đi ra ngoài. Hắn mang lên mạch tinh hủ cùng quân phất toa, dưới chân một mảnh ngọn lửa vân nâng lên bọn họ thân ảnh, hướng tới thiên toàn thành bay vút. Mà đi, nơi đi qua, vạn thú kinh trốn. Hiên viên Linh Châu Thiên Toàn Thành là Thiên Diệu Hoàng Triều biên cảnh thượng quan trọng thành trì, tảng lớn tảng lớn nguyên thủy rừng rậm vây quanh chung, Thiên Toàn Thành giống như là phỉ thúy chung một viên đá quý, màu xanh ngọc lam vũ bí nham xây dựng thành một đạo kiên cố phòng tuyến, cao lớn tường thành, so với hoàng thành đế đô tường thành đều phải cao lớn thượng mấy lần. Thiên Toàn Thành ở ngoài tuyết trắng thận bãi cát hoang, nguyên, không có một ngọn cỏ. Vô số máu tươi đổ với này phiến nhiều tai nạn thổ địa thượng, tràn ngập túp sát chi khí. Bọn họ ba người vừa mới đến thiên toàn thành, mạch tử hoàng liền nhìn đến một đầu con ưng khổng lồ từ trên không đáp xuống, tốc độ tựa như mũi tên rời dây cung. Lôi viêm phong ưng, vân thượng tối cao cấp báo. Mạch tử hoàng nhìn thấy lôi viêm phong ưng đã đến, liền biết sự tình không ổn. Đặc biệt là nhìn đến lôi viêm phong ưng trên lưng, thế nhưng nằm bò. Tiểu manh manh cùng tiểu lung lung. Ô ô. Nhìn đến mạch tử hoàng thời điểm. Hai chỉ manh sủng đều nước mắt lưng trọng mà phát tới. Mạch tử hoàng tử lôi viên phong ưng cánh chim hạ lấy một cái ống trúc, Mở ra ống trúc lúc sau. Hắn nhìn đến mặt trên tin tức. Trên mặt lộ ra kinh giận chi sắc. A âm mất tích. Cái gì? Đại tẩu mất tích. Cái gì người dám bắt đi đại tẩu? Mạch tinh hủ há to miệng. Khiếp sợ nói. Không biết. Ta hoàn hồn đều một chuyến, các ngươi ở chỗ này hảo hảo. Dưỡng thương, mạch tử hoàng xem tình báo thượng nói được không rõ ràng lắm, ôm tiểu manh manh cùng tiểu lung lung, một khắc không ngừng chạy về thần đều. Hắn từ tây lương trong miệng hiểu biết tới rồi tình huống lúc sau, liền tiến cung tìm được rồi phượng mị tuyết. Không chung xuất hiện dị tượng, kia mẫu thân nhất định sẽ có điều phát hiện, hẳn là có thể tìm được á âm manh mối. Hắn minh bạch càng là loại này thời khắc càng không thể hoảng loạn. Hắn muốn bảo trì bình tĩnh đầu. Ốc, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất tìm được thiều âm. Đào Nguyên Trúc Uyển bên trong, Phượng Mỹ Tuyết đang ở chính sắc giàn tế phía trước, bên người đứng thiếu tư mệnh Lam Kính Nguyệt. Kính Nguyệt, ngươi chờ người kia, còn chưa tới tới. Phượng Mỹ Tuyết êm tai tiếng nói, chậm dãi rơi xuống, tựa như oanh đề uyển chuyển. Hy vọng có thể ở sinh thời, nhìn thấy Lam gia thiên mệnh đại tư tế trở về thiếu tư mệnh lam kính nguyệt tựa như lưu vân tiếng nói, nhu hòa trung tràn. Ngập chờ mong, nàng chờ đợi thật lâu thật lâu, chỉ vì chờ một người. Có lẽ còn muốn lại quá 30 năm thời gian. Phượng mỹ tuyết trong tay hiện lên một phương hoang cổ thiên thư, thiên thư phía trên kinh vĩ ngang dọc đan sen, tràn ngập huyền ảo. Nàng phất phất tay, ánh mắt xuyên thấu qua hoang cổ thiên thư, thấy được thực xa xôi tương lai. Chín sắc giản tế phía trên quang mang hiện ra, Một đôi bộ dáng tuyệt mỹ nam nữ sóng vai mà đến, nữ tử tuyệt sắc khuynh thành, nam tử áo. Lam trích tiên, hắn giữa chán hiện ra ra một giọt hải dương chi nước mắt nhu màu lam ngọn lửa hoa văn, đúng là thiếu tư mệnh lam kính nguyệt phải chờ đợi thiên mệnh đại tư tế. Nàng dự cảm đến đôi vợ chồng này, cùng con trai của nàng tiểu cửu có trọng yếu phi thường liên hệ, nhân quả đan sen. Chỉ tiếc, cái kia nữ tử mệnh cách thực đặc thù, cản trở nàng thấy rõ ràng tương lai quý đạo. Trên đời này có rất nhiều người cũng không vâng mệnh vận khống chế, nghịch thiên mà làm, cùng thiên đấu tranh, thay đổi nhân sinh. Những người đó ở hoang cổ thiên thư bên trong, giống như là bị bao vây ở tầm tầm xương mù trong vòng, làm nàng nhìn không thấu triệt. Ta đã đợi hơn 20 năm, lại chờ 30 năm thì đã sao? Lam kính nguyệt tính mỹ trên mặt, lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Nàng ăn mặc hà sắc ngàn thủy vân thường, đeo bích sắc hương thảo đai lưng, Nhìn qua phiêu giật mê người Mắt cá chân thượng hệ một chuỗi màu bạc lục lạc Theo gió phát ra giòn Vang Gần nhất như thế nào chưa thấy được tự nhiên kia nha đầu Phượng Mỹ Tuyết hỏi một câu Cất bước rời đi cái này cấm địa Nhắc tới cái kia nha đầu Ta liền bất đắc dĩ Nàng kia quật tính tình rốt cuộc giống ai a Kia nha đầu để thư lại đi ra ngoài Trời biết nàng đến cái gì địa phương đi Lam kính nguyệt lắc lắc đầu thở dài nói Nàng cũng đoán được triển lạc mùng một định là tìm thiều nhạc đi Hải tử trưởng thành Không phải do chúng ta Các nàng hai cái đang ở nói Chuyện Mạch tử hoàng liền vội vội vàng vàng chạy tới Mẫu thân Á âm không thấy Ở ao tím hậu phủ mất tích Ngươi có biết chút cái gì Mạch tử hoàng không kịp nghỉ khẩu khí Liền mở miệng hỏi lên Ao tím hậu phủ Phượng Mỹ Tuyết nghe đến đó Liền nhớ lại nơi đó xuất hiện thần thượng thiên giới hơi thở Nàng ngón tay ngọc kích thích hoang cổ thiên thư Vô số sao trời vầng sáng lưu chuyển lên Phàm giới không có âm thanh tung tích Nàng hẳn là đi thần thượng thiên giới Đến nỗi là người phương nào việc làm Ta cũng không có manh mối Nàng lúc ấy chạy đến thời điểm đối phương đã sớm rút lui Hơn nữa ẩn tàng rồi bất luận cái gì khả năng bại lộ thân phận dấu vết để lại Ta muốn đi thần thượng thiên giới tìm nàng nàng một cái nhược nữ tử ở thần thượng thiên giới cái loại này địa phương ta căn bản không dám tưởng tượng nàng sẽ tao ngộ cái gì mạch tử hoàng biết được thiểu âm bị người bắt đi thần thượng thiên giới không có biện pháp lại bình tĩnh thần thượng thiên giới cũng bị mọi người trở thành thần giới thần thượng thiên giới không thuộc về ma minh yêu tiên linh phàm lục giới chung bất luận cái gì một giới bởi vì đó là chư thần sở cư trú địa phương thuộc về siêu cấp cao giai vị diện Nơi này trừ bỏ tối cao chư thiên thần Phật ở ngoài, còn có thần tộc huyết mạch thuần khiết đệ tử, cũng ở trên mảnh đất này sinh sôi nảy nở, thần thượng thiên giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn, người thường ở nơi. Đó, chỉ có thể trở thành hèn mọn nô bộc, chịu người nô dịch cùng lăng nhục. Ta và ngươi cha cũng đi một chuyến thần giới, tuyệt không có thể làm âm thanh lưu lạc bên ngoài bị người khi dễ. Phượng Mỹ Tuyết gật gật đầu. Tán đồng mạch tử hoàng cách làm, hiện giờ thiên diệu hoàng triều cũng coi như ổn định, phong đế một người cũng có thể đủ thống trị hảo thiên hạ, nàng cùng mạch yên hoa cũng có thể an tâm rời đi. Ta lấy hoang cổ thiên thư chi lực trợ ngươi mở ra thần đồ, nàng. Lòng bàn tay nâng lên hoang cổ thiên thư, thuần túy linh lực dũng mãnh vào hoang cổ thiên thư trong vòng, một đạo tuyết trắng khổ sáng liền nhằm phía trời cao, mạch tử hoàng giữa mày nhất điểm chu sa dường như lửa cháy liên châu. Phát ra kim sắc ngọn lửa, vờn quanh ở hắn quanh thân, ngưng tụ nước mắt hoa quỳnh lực lượng, hắn đã trải qua sinh tử lột xác, hiện giờ hắn đã đăng lâm một cái hoàn toàn bất đồng cảnh giới, đúng là bởi vì nhìn đến hắn thực lực đại trướng, phượng mị Tuyết mới yên tâm làm hắn một người về trước thần thượng thiên giới, thần thượng thiên giới đối với mạch tử hoàng mà nói cũng không xa lạ, bọn họ huynh muội thơ ấu thời điểm liền ở tại thần thượng thiên giới. Đi học địa phương cũng là thần thượng thiên giới tối cao học phủ không tiêu thiên uyển Hắn từng ở thần thượng thiên giới du lịch quá một đoạn nhật tử, biết nơi đó thủy có bao nhiêu sâu. Thiên tài ở nơi đó căn bản không tính cái gì, thần tộc huyết mạch người thừa kế, cái. Nào là người thường, hắn hướng tới thần đồ cuối bay đi, đối với con đường phía trước nhấp nhô, hắn cũng không sợ hãi Hắn chỉ sợ thiểu âm sẽ gặp được nguy hiểm, sợ nàng bị người khi dễ. Hắn thân ảnh biến mất ở bạch quang bên trong, cuối là 10 ánh sáng màu vựng màn trời, đầu kia chính là thần thượng thiên giới. Ở hắn rời đi lúc sau, Phượng Mỹ Tuyết cùng Mạch Yên Hoa công đạo song phàm giới sự tình, cũng tự mình đi trước thần thượng thiên giới. Vô luật ở nơi nào, đều có quang. Minh cùng hắc ám, cho dù là thần thượng thiên giới cũng không ngoại lệ, thần thượng thiên giới chia làm U Hoàn Chi giới cùng huyện U Chi giới. Đại biểu cho hắc ám thần minh cùng quang minh thần minh, huyện U Chi giới không trung, là vô cùng quang minh màu bạc, không có thái dương, cũng không có ánh trăng. Ngày đêm luân phiên, gần ở chỗ không trung nhan sắc biến ảo, ban ngày vì kim sắc, ban đêm vì màu bạc, một mảnh trong sáng nước biển, an tĩnh ngủ say ở một góc, bóng loáng, như gương, địch tịnh yên hoa, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Nhìn qua như là thuần tịnh tâm hồn như vậy yên tĩnh, lại dường như u lam biến ảo không chung. Khi thì, lưu chuyển qua ánh sáng mặt trời sáng hà vàng bạc vầng sáng, khi thì phi giật ra xa tím đỏ bừng phân tím mê mang, ập vào trước mặt hải hơi thở, không có một tia tanh sáp chi vị, sạch sẽ hỗn hợp thảo diệp tươi mát tự nhiên, gọi người chỉnh trái tim đều vì này khuynh say. U mị phật phồng sao trời, điểm rơi tại mộng huy khỉ. Sáng nước biển bên trong Ngàn u huyền băng đằng Phá thủy mà ra Lấy tuyệt mỹ tư thái Phàn viện thượng huyền vũ thổ thành Đại đóa đại đóa mở ra song sinh hoa Phiêu thượng kim tuệ nhu trạch liếm diễm Lần thêm kiểu diễm chi sắc Thiểu âm trợn mắt há hốt mồn Mà ngẩn đầu nhìn nước biển lưu động không chung Dường như dao sa mềm nhẹ Lại như nước toàn trong sáng Vô số giải lùa rũ trụ mà xuống thủy thác nước Cùng với huyền phù với không Giàu có quy luật đan xen tung hoành Khột nước Đều cho người ta một loại khác cảm giác. Này đó cột nước bán kính có 10 mét tà hữu, thẳng tắp hướng tới bầu trời hải vực chót vót. Đem bầu trời chi hải cùng trên mặt đất chi lục, xảo diệu liên tiếp ở bên nhau. Thật lớn ngàn u huyền băng đằng, theo cột nước sông lên thiên hải. Mỹ lệ song sinh hoa, nở rộ yên hà nghe thưởng vân cầm ánh sáng. Sương mù rực rỡ, thư vân say choen choáng, u thủy nửa tỉnh. Rất nhiều hải huyễn thú liền du tàu ở cột nước cấu thành cầu vượt. Bên trong, nhìn qua đặc biệt chấn động, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng chính mình đi tới cái gì địa phương, vì sao rõ ràng đặt mình trong với đáy biển, lại có thể tự nhiên hô hấp. Đường ruộng, chúng ta đây là ở cái gì địa phương? Nàng phát ngốc quá sau, nhìn đến đồng dạng là khiếp sợ từ thiên mạch, hỏi một câu. Ta cũng không xác định, nhưng có cái không tốt suy đoán. Tử thiên mạch ngồi ở một khối đảo khấu tuyết trắng đại vỏ sò thượng, dưới chân là một cái thanh triệt. Sông nhỏ, tơ lùa yên vũ hàn liên, nở rộ một mảnh cánh mỹ lệ cánh hoa sen, tinh oánh dịch thấu giọt sương, lăn lộn ở kiếm sắc ti nhụy phía trên, u quang lộng lẫy, bạc mang di động. Bình tinh rộng lớn mặt hồ phía trên, huyền phù viên như quạt hương bổ bích thấu lá sen, điển điển lá sen, vô cùng lan tràn, tầng tầng lớp lớp, chặt chặt che che. Làm nổi bật đến hồ nước một nửa u lục, một nửa thâm lam. Cái gì suy đoán? Nói nói xem. Thiểu âm ngồi ở nàng bên người, hai người bị một. Trận quái gió cuốn khởi, lúc sau liền lâm vào hôn mê. Lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, liền xuất hiện ở cái này địa phương. Nơi này có châu bối điểm suyết ốc biển san hô phòng. Giói mắt chung quanh, có thể nhìn đến hải dương hơi thở nồng đậm các loại cảnh tượng. Các nàng hai cái nếm thử rời đi lại phát hiện bốn phía có một đạo trong suốt vách tường, đem các nàng cầm tù ở nơi này. Phạm giới không có khả năng có như vậy địa phương, rất có thể là thần thượng thiên giới tế thủy. Hải thành Tử Thiên Mạch đã từng đọc quá quan với thần thượng thiên giới điển tịch, nhớ rõ mặt trên liền có giảng thuật, ở huyện U Chi giới có một chỗ song thành cùng tồn tại kỳ cảnh, không chung phía trên là một tòa hải thị thật thành, thẳng tắp thang trời, giống như chiếm cứ du long, bắn trụ trời cao, vô số viên hạt bụi ngưng tụ cá sỏi, phiếm kim quang Phật phèn ở không trung, hình thành một tòa lăng không tháp cao hình dạng thành trì, ở vào này dưới thành phương tắc, vòng quanh một mảnh rộng lớn bát ngát lưu ly huỳnh hải, ảnh ngược trên không Phật phèn hải thị thật thành mỹ tới rồi cực điểm, phồn hoa lục ý, bạc kiều hòa không, lưu ly khác biệt, phủ quang như mộc, che phủ không tiếng động quyến rũ, hải thành bên trong có bầu trời không rơi hải vực, ở thần kỳ hải huyện thú. Mọi người có thể sinh hoạt ở hải thành trong vòng, tự do hô hấp. Ngươi lúc này đây sẽ bị đưa tới nơi này, hẳn là chịu ta sở mệt, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi rời đi nơi. Này, nàng nhớ tới chính mình trên người thiên địa kỷ niên cùng chính mình thân thế, liền đoán được vì sao các nàng sẽ bị đưa tới cái này địa phương. Nếu đúng như nàng suy nghĩ như vậy, kia thiểu âm chỉ có thể nói là bị tai bay và gió. Chúng ta nếu cùng nhau tới, liền cùng nhau rời đi. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng ta biết cũng không phải ngươi sai. Thiểu âm cầm tử thiên mạch tay, trên mặt lộ ra một mạt ôn nhu đạm tính tươi cười. Ngươi có thể cùng ta. Nói nói sự tình tiền căn hậu quả sao. Nàng nghe ra tử thiên mạch nói ý, nàng hẳn là biết một ít đặc biệt sự tình. Ân, việc này nói ra thì rất dài, là về ta thân thế chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tử thiên mạch không có dấu diếm thiểu âm, Hiện giờ các nàng ngồi ở cùng chiếc thuyền thượng, nếu muốn thoát vây, liền thiết yếu đồng tâm hiệp lực mới được. Thiều âm an tính mà nghe tử thiên mạch giảng thuật, tựa hồ là tìm được rồi một cái có thể nói hết đối tượng, nàng lời nói gian toát ra đối lan mộng. Kha khuyên mộ, cũng làm thiều âm bắt giữ tới rồi. Nàng minh bạch vì sao tử thiên mạch sẽ cùng lan mộng kha xảo lên, bởi vì quá mức để ý, cho nên cảm xúc mới có thể hoàn toàn khống chế không được. Nàng cũng biết thiên địa kỷ niên này bộ thần kỳ thiên địa quyển sách, nếu kia mặt trên thật sự ký lục mấy vạn năm hưng suy lịch sử, có thể khám phá tương lai, thậm chí thay đổi tương lai. Kia vật như vậy sẽ khiến cho siêu cấp thế gia mơ ước, hoàn toàn nói được thông, hoài bích có. Tội đạo lý, nàng lại rõ ràng bất quá. Ngươi nhưng xem hiểu thiên địa kỷ niên nội dung. Thiếu âm tò mò hỏi, không biết nơi đó mặt có thể hay không nhìn đến nàng qua đi cùng tương lai. Ta xem không hiểu, nhưng lại cảm giác được trời đất này quyển sách cùng ta có cái gì liên hệ. Tử thiên mạch nói ra chính mình cảm thụ, nàng lật xem quá thiên địa kỷ niên căn bản xem không hiểu mặt trên viết cái gì, nhưng nàng cũng không có bởi vì xem này bộ thư mà tổn thương tinh. Thần, không giống như là lan mộng khá, mỗi xem một lần đều sẽ tinh thần huệ hoài, thậm chí hột máu. nhớ tới nam nhân kia, nàng đôi mắt buồn bã trong lòng hiện lên đau đớn cảm giác. Có một loại ái ái, xa phải gọi người tuyệt vọng. Ngay từ đầu liền chú định thất bại thảm hại, nhưng ai có thể ngừng kia viên vì ái rung động tâm. Nàng không để ý tới thế tục ánh mắt, chỉ nghĩ ai chính mình sợ ái. Chính là, đối phương tâm như băng cứng, nàng muốn như thế nào hòa tan. Ta có thể nhìn xem. Sao? Thiểu âm trong lòng thực sự tò mò, mở miệng nói ra những lời này lúc sau, lại cảm thấy không thỏa đáng lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Nếu không có phương tiện liền tính, nàng bổ sung một câu, sợ tử thiên mạch khó xử. Rốt cuộc thiên địa kỷ niên là một bộ phi thường chân quý thần thư, người bình thường đều sẽ không lấy ra tới. Không có gì không có phương tiện, ta vẫn luôn là tín nhiệm ngươi. Tử thiên mạch hơi hơi mỉm cười, trên cổ tay đeo tím thiên châu lắc tay. Chật lẽ, thiên địa kỷ niên liền xuất hiện ở thiếu âm trước mặt. Nàng trên cổ tay mang tím thiên châu lắc tay kỳ thật là một cái chữ vật không gian, trừ bỏ nàng ở ngoài, không ai có thể đủ mở ra. Những người đó nhất định là không tìm được này thư, cho nên mới đem các nàng cấp giam lỏng đi lên. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta cảm thấy thực vinh hạnh. Thiếu âm tiếp nhận thiên địa kỷ niên lúc sau, nghiêm túc đoan trang này bộ thần thư, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mảnh. Khảnh trang sách bìa mặt, một đám kỳ dị phức tạp văn tự. Ở nàng trong mắt tràn ngập mỹ cảm, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua kia mấy chữ, một đám tự phù lưu chuyển ra không chớp mắt ánh sáng nhu hòa, chỉ là ở thiên hải dưới ánh trăng rất khó phát hiện. Nàng vừa mới tính toán mở ra nhìn xem, đã bị tử thiên mạch ngăn trở, không cần mở ra, nếu không sẽ thương đến chính mình. Tử thiên mạch lắc lắc đầu, sợ nàng sẽ cùng lan mộng kha giống nhau, bởi vì này thư bị thương. ân, Còn cho ngươi! Thiều âm đem thiên địa kỷ niên còn cấp tử thiên mạch, trong lòng cũng không mơ ước chi ý, chỉ là cảm thấy này bộ quyển sách bên trong hẳn là cất giấu cái gì kinh thiên bí mật. Nếu đem chúng ta đưa tới nơi đây người là vì này bộ quyển sách, kia này bộ quyển sách chính là chúng ta bảo mệnh mâu chốt. Một khi này thư rơi vào bọn họ tay, chúng ta liền mất đi lưu lại ý nghĩa. Nàng mở miệng phân tích nói, các nàng hiện giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Đối phương... Nếu được đến thiên địa kỷ niên loại này nghịch thiên thần vật, nhất định sẽ không lưu lại người sống, miễn cho tiết lộ bí mật. Hiện giờ chúng ta bị nhốt ở cái này địa phương, thiết yếu nếu muốn biện pháp rời đi, nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết. Tử thiên mạch cơ trí trong mắt, lập lại linh động quang mang. Nàng nếu không đủ thông minh nói, cũng không có khả năng lên làm thiên diệu hoàng triều thừa tướng, tay cầm quyền to. Đối phương nếu là muốn ta trên người đồ vật, Chúng ta đây liền lấy này làm lớn nhất lợi thế, tìm kiếm đột phá khẩu. Ta có một cái biện pháp, ngươi nghe một chút xem được không không thể được. Thiểu âm tới gần tử thiên mạch, ở nàng bên tai thấp giọng nói ra nàng kế hoạch. Có thể thử một lần. Tử thiên mạch nghe xong nàng kế hoạch, tinh tế tự hỏi một phen, cảm thấy được không độ rất cao. Vì bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất, ta cảm thấy nên làm hai tay chuẩn bị, lợi thế ở tất yếu thời điểm có thể giao ra đi. Nhưng, không nhất định phải là thật sự. Nàng lấy ra một quyển cùng thiên địa kỷ niên giống nhau như đúc quyển sách, đặt ở thiếu âm trên tay. Đây là nàng chuẩn bị tốt phỏng phẩm, ở nàng biết này thư giá trị thời điểm, liền chuẩn bị tốt phỏng phẩm, ở yêu cầu thời điểm có thể sử dụng. Liền tính là gặp qua chính phẩm, ta cũng phân không rõ cái nào là thật cái nào là giả. Thiếu âm nhìn đến từ thiên mạch đem hai quyển sách đặt ở cùng nhau, giả đến cùng thật sự dường như... Này một, quyển để lại cho ngươi, nếu đến thời khắc nguy cơ, liền dùng nó thoát thân. Ân, ta minh bạch. Thiểu âm tiểu tâm mà thu hảo này một quyển đồ giòm. ở thời khắc nguy cơ có thể dùng cái này kiềm chế đối phương, tìm được cơ hội rời đi. Kia bắt đầu đi, ta đem chính mình giao cho ngươi. Tử thiên mạch tín nhiệm nhìn thiếu âm liếc mắt một cái, trong thanh âm lộ ra một cổ khăn chùm khí phách. Ta sẽ đem hết toàn lực. Làm ngươi ta bình an trở về Thiếu âm thật mạnh gật gật đầu Lấy ra một cái tinh xảo dược bình Đổ một viên trong suốt thuốc viên ở trên tay Ăn vào này dược Ngươi sẽ xuất hiện hoạn dịch bệnh bộ dáng Dược hiệu chỉ có thể duy trì hai cái canh giờ Dược hiệu quá sau ngươi liền sẽ khôi phục hiện giờ bộ dáng Ta đã biết Tử thiên mạch ăn vào này viên thuốc viên Trên người liền xuất hiện dịch bệnh lâm tấm Nàng làm bộ hôn mê ngã trên mặt đất Mau tới người, cứu mạng A Thiểu âm lập tức lớn tiếng kêu gọi lên Ngữ khí phá lệ nôn nóng Nàng thanh âm chuyển tới bên ngoài trông coi người trong tai Nghe được nàng kêu đến như thế thê thảm Bọn họ vội vàng phái người lại đây xem xét Ra cái gì sự Đại xảo đại nhau cái gì Một cái thần vệ không kiên nhẫn nói Đứng ở kết giới ở ngoài Nhìn về phía các nàng hai người Tỷ tỷ của ta được dịch bệnh Các ngươi mau mời đại phu cứu cứu nàng. Bằng không chúng ta tỉ mội hai người chết ở chỗ này, các ngươi chủ tử nhất định sẽ không nhẹ tha các ngươi. Thiểu âm nhìn. Thấy quả nhiên có người ở bên ngoài, tuy rằng nàng nhìn không tới bên ngoài tình cảnh, nhưng có thể suy đoán đến bọn họ liền ở cách đó không xa. Các nàng bị nhốt ở một cái kết giới trong vòng, bên ngoài có thể xem tới được bên trong, bên trong lại không cách nào nhìn thấy bên ngoài tình huống. a Như thế nào sẽ như vậy? Thần vệ nghe được thiều âm nói, biến sắc, nhìn đến tử thiên mạch sát thật nằm trên mặt đất, trên mặt còn có bệnh đốm, nhìn qua phá lệ thấm người. Nếu là... Các nàng đã chết, kia chủ tử không chiếm được đồ vật, ta khẳng định cũng trốn không thoát một kiếp. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, nôn nóng mà xoay quanh. Chỉ có thể đi cho các nàng thỉnh đại phu. Hắn cắn chặt răng, bước nhanh hướng tới bên ngoài chạy tới. Chưa từng có bao lâu, thiểu âm liền nhìn đến trên mặt nước xuất hiện một cái kiểu, một cái khuôn mặt ủ rột trung niên nam tử, cung kính mà đi theo ở một người lão giả sau lưng, cái kia nam tử hiển nhiên chính là phía trước. Cùng thiếu âm người nói chuyện, đến nỗi tên này lão giả, rất có thể chính là hắn mời đến đại phu. Đường lão, mau hướng bên này thỉnh, hai người kia là chủ tử tự mình hạ lệnh giam giữ người, nếu là xảy ra sự tình, tiểu nhân nhưng đảm đương không dậy nổi. Phản thỉnh đường lão ra tay, thần vệ kinh sợ nói, ảo não mà nhìn tử thiên mạch cùng thiều âm, trong lòng đối với các nàng cảm thấy phá lệ khinh thường, phàm nhân chính là phàm nhân, một chút tiểu bệnh là có thể muốn tánh. Mạ, như thế yếu ớt con kiến, ở trong mắt hắn căn bản không tính cái gì, hai cái phàm nhân mà thôi, có cái gì hảo khẩn trương, đã chết liền đã chết, đường lão cười lạnh nói, Không có đem phàm nhân bình đẳng đối đãi ý tứ, cảm thấy chính mình huyết mạch cao quý, khinh thường các nàng. Đường lão, ngài liền nhìn tiểu nhân mặt mũi thượng, ra tay một hồi đi. Bằng không tiểu nhân không có biện pháp hướng về phía trước đầu báo cáo kết quả công tác A. Vài vị trưởng lão lại qua một. Lát liền phải tới, đến lúc đó nhìn đến các nàng bộ dáng này, ta đây liền thảm. Thần vệ vẻ mặt đau khổ nói, nếu không phải bởi vì đường lão cùng hắn có một ít quan hệ thông gia quan hệ, hắn như vậy địa vị sợ là thỉnh không đến đường lão. Hảo đi, kia lão phu liền miễn cưỡng ra tay. Đường già nuốt bước hướng tới tử thiên mạch đi đến, thái độ phá lệ kiệt ngạo. Liền ở hắn động thủ muốn bắt đầu bắt mạch thời điểm, liền cảm giác được cổ mặt sau đau xót, cả người liền mất đi chi. Giác, hôn mê bất tỉnh. Ngươi thần vệ nhìn thấy thiểu âm một kim đâm hôn mê đường lão, vừa định muốn kêu to, đã bị thiểu âm bay ra một châm, trực tiếp ngã quỷ trên mặt đất, đại công cáo thành tử thiên mạch nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm, mở mắt ra hướng tới thiểu âm hơi hơi mỉm cười, làm cho bọn họ kiêu ngạo, nàng đứng dậy động thủ đem tên kia thần vệ áo giáp bay xuống dưới, đổi ở chính mình trên người, thiểu âm cũng đem đường lão xiêm y thay hai người Dịch dung thành thần vệ cùng đường lão bộ ráng. Ngay sau đó, hai người bọn nàng liền quang minh chính đại ra cửa, nhìn thấy kiểu cối có một cái chốt mở, thiều âm liền đem kết giới đóng lại. Nghe vừa rồi người kia nói, bọn họ trưởng lão thực mau liền sẽ tới, chúng ta hai người thế đơn lực mỏng, vẫn là đi trước tuyệt vời. Tử thiên mạch ở thiều âm bên tai thấp giọng nói, hai người không có ở chỗ này dừng lại, mà là dọc theo dưới chân lộ hướng tới bên ngoài đi đến, ven đường. Bọn họ nhìn thấy nơi đây năm bước một vệ, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, nếu không phải các nàng hiện giờ cải trang giả dạng, sợ là căn bản đi không được nhiều xa. Gặp qua trưởng lão, các nàng nghe được cách đó không xa thần vệ hành lễ thanh âm, vội vàng hướng tới bên cạnh không chớp mắt đường mòn dấu đi. Nhìn đến một đám hơi thở sâu không lường được lão nhân vội vã mà đi ngang qua nhau, hai người bọn nàng đều lau một phen mồ hôi lạnh. Nếu lại buổi tối một lát, chỉ sợ là chấp cánh khó chạy thoát, chẳng qua hiện tại chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, xem những cái đó trưởng lão sở đi phương hướng, chính là lúc trước giam lỏng các nàng địa phương, hiện tại lưu vẫn là không lưu, từ thiên mạch lôi kéo thiểu âm góc áo, hai người bọn nàng ở địa phương, tựa hồ là một cái thật lớn đáy biển thủy tinh cung điện, cũng ý nghĩa bắt lấy các nàng người, rất có thể là này tế thủy hải thành chủ nhân, này đó trưởng lão đi vào lúc sau, nhất định lập tức liền xe phát, Hiện các nàng đã chạy thoát, các nàng ngụy trang thành bộ dáng này, sợ là đi không được. Nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Thiểu âm cũng minh bạch thời gian không đủ các nàng chạy đi, hiện giờ tốt nhất trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió, tìm kiếm cơ hội đi ra ngoài. Tử Thiên Mạch cũng đồng ý nàng lời nói, hai người không có hướng tới bên ngoài trốn, mà là lặng lẽ sờ vào một tòa đẹp đe quý giá mỹ lệ thủy tinh cung điện bên trong. Này tòa cung điện! chân châu vì mảnh, giao sa tung bay, bích tỷ vì lương, thủy tinh vì đỉnh, mã não vì giường, nơi chốn đều lộ ra xa hoa tinh xảo. Thuần hồng san hô ghế dài thượng, một cái tô son điểm phấn hoàng váy thiếu nữ đang ở cung tỷ hầu hạ hạ phẩm nếm sơn chân hải vị, mượt mà khuôn mặt, ở son phấn che giấu hạ, có vẻ phá lệ tục tăng. đầy người treo đầy quý báu vật phẩm trang sức, muốn hướng toàn thế giới khoe ra nàng phú quý bức người. Không có xuẩn đồ vật Làm ngươi dùng tay lột hạch đào Xảy ra chuyện gì Tốc độ chậm gì gì Mau một chút Nếu là làm bổn đại tiểu thư chờ đến không kiên nhẫn Liền băm ngươi móng vuốt Một đạo ương ngạnh thanh âm Chói tai vang vọng dựng lên Nàng thường thường bởi vì một chút Việc nhỏ liền mắng đến cung tỷ mau chó phun đầu Bén nhọn tiếng nói Giống như ma âm xuyên não Kêu tránh ở chỗ tối thiểu âm Cùng tử thiên mạch nghe được một trận sờn tóc gáy Tử thiên mạch cùng thiểu âm nhìn đến nơi này thủ vệ cũng không nhiều, đại đa số đều là cung nữ. Tựa hồ là bởi vì không có người nguyện ý tiếp cận mới vừa rồi cái kia đáng sợ đại tiểu thư, cho nên đều thoát được rất xa. Chỉ có những cái đó đáng thương cung nữ, muốn chạy trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể nhận mệnh. Hai người thừa dịp không người thời điểm, trộm hai kiện cung nữ xiêm y thay, đem phía trước xiêm y tàng hảo. Hai người bọn nàng bộ dáng đều quá mức xuất chúng, cho nên không thể không đem chính mình hòa đến xấu một ít, ném vào trong đám. Người cũng sẽ không khiến cho người chú ý. Vừa mới kia nữ địa vị tựa hồ không thấp, chúng ta muốn đi ra ngoài, liền từ trên người nàng xuống tay. Thiều âm mở miệng nói, có thể ở chỗ này như thế kiêu ngạo, nhất định là có thân phận cậy vào. Các nàng muốn rời đi nơi đây, vừa lúc yêu cầu như thế một người. Tử thiên mạch đối này không có dị nghị, hai người bọn nàng đi ở trên đường, mặt khác cung nữ đều không có lộ ra cái gì thần sắc nghi hoặc, bởi vì trong cung này cung nữ cơ. Hồ mỗi ngày đều phải đổi, không có mấy cái cung nữ có thể căng mấy ngày. Nghe nói đại tiểu thư lại cha tấn đã chết một cái cung nữ, thật là đáng sợ. Ai làm nàng là ngũ hành thần tông đại tiểu thư, chúng ta này đó cung nữ chỉ có thể cầu xin đừng bị vị kia đại tiểu thư nhìn chúng. Ai bị coi trọng, chính là xui xẻo tột cùng. Đúng vậy, thật là thật là đáng sợ. Mấy cái cung nữ nhìn đến một khối bị nâng đi ra ngoài thi thể, đều là lắc lắc đầu, lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Nhưng cái đó chết thảm cung nữ thi thể sẽ bị đưa đi cái gì địa phương đâu. Thiểu âm làm bộ sợ hãi bộ dáng mở miệng dò hỏi. Mấy người nhìn đến thiểu âm tuổi tác không lớn, đối nàng cũng không có cái gì phòng bị, liền mở miệng tiếp tục lại nói tiếp. Chúng ta thủy tinh cung cung nữ nếu đã chết Đều là bị đưa đến ngoài cung hải uyên Ném đến sâu không thấy đáy vực sâu phía dưới Kia thật là quá đáng thương Thiểu âm cảm khai nói Mắt lại là quang mang chợt lẽ Có chạy đi Chú ý Tử thiên mạch cũng lộ ra vẻ tươi cười Hiển nhiên hai người nghĩ tới một khối Lúc này Thủy tinh cung bên trong phát ra giới nghiêm chỉ lệnh Sở hữu ra cung cửa cung đều bị phong tỏa trụ Trọng binh bị hỏa tốc phái đến ra cung nhập khẩu, nghiêm khắc bài tra mỗi một cái suốt nhập người. Các trưởng lão gặp được kết giới nội hai nữ từ đào tẩu, lập tức áp dụng hành động, một tấc tấc mà tìm tòi lên. Đào ba thước đất cũng muốn đem các nàng cấp tìm ra.